tu vị đều trong khoảng cách cành giới nhập thần Lúc này Bắt đầu xuất hiện thêm những tiếng kêu gào thảm thiết Lâm Phạm ngưng thần nhìn lại Phát hiện những tán tu kia rơi trúng vào bầy thú Sau đó bị những con thú Mắt đỏ ngầu như lá hổ Xông vào xét thành nhiều mảnh Còn bà nó Nơi này rõ ràng là một cái bẫy mà Giờ khác này Lâm Phạm xác định Cái khe đất tự dưng xuất hiện ở trên mặt đất Hoàn toàn là đưa người vào chỗ chết Nếu không phải là hắn tiến vào trạng thái ẩn thân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 Năm 638 năm Lâm Phạm Tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông Sơn Môn đặt tại ngọn vô danh phong Trên Thánh Tông Vì ngăn ngừa thiên hạ trăm họ lầm than Hôm nay đồng quy vu tận viết tả ma Chỉ cầu thiên hạ Thái Bình Lâm Phạm xem lại hàng chữ trên mặt đất Cũng thỏa mãn gật gật đầu Gà con chật đụng đụng vào người Lâm Phạm Dường như đang nói Còn có em nữa Lâm Phạm liếc nhìn gà con một cái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 trong khai thiên tam thức này. ầm một tiếng, một phù đụng với một trường, trong nháy mắt cả phiến hư không đều như là muốn sụp đổ, trời đất chấn động. thành công sau. Lâm Phạm thở hổn hển, Trần Nguyên trong cơ thể hắn bị một phù này hút đi một nửa, bằng một nụ đòn này hắn cảm giác giết được cả cường giả đại thiên vị, chỉ không biết bàn tay che trời kia sẽ như thế nào. thế nhưng vừa lúc đó Lâm Phạm phát hiện bàn tay không hề hấn.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 Thế nhưng chỉ là vô ích, chỉ vài nhịp thờ sau, ánh mắt đen kịt kia dần ảm đạp, những cái vầy ở trên tay cũng không ngừng bong chóc. Âm một tiếng, bàn tay cầu một vút liên vách lò Thế nhưng vừa chạm tới nơi, những cái vút kia đã mềm nhọt, giữa không trùng lung lay như đã sắp dụng hết. Lâm phàm nhìn hình dạng lúc này của cánh tay kia, cười như điên, cho dù phải chết, hắn cũng muốn giết chết cánh tay này. Đinh, bất chúc mừng bất diệt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng bắt chẹt ma thể gia tăng 500 vạn điểm kinh nghiệm. Cánh tay đen kịt rẽ giụa, bỗng bộc phát ra từng luồng lực lượng viễn cổ, ngăn cản lực lượng luyện hóa. Luyện cho ta." Lâm Phàm chợt đệ lựa mà. "Ui một tiếng, lực lượng viễn cổ cuốn quanh cánh tay kia, bỗng đổ tung từng khúc, không ngăn nổi lực luyện hóa thủy thiên diệt điểm. Đinh, chúc mừng bắt chẹt ma thể đăng 600 vạn điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng bắt chẹt ma thể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 Căn bản không thể chống đỡ lần thiết bàn này Ngọn lửa thiết bàn kia Dập dần như là muốn tắt bất cứ lúc nào Giờ phút này trái tim đầy máu đỏ tươi kia Đập mạnh một cái Tạo ra ngọn lửa của nhất niệm thành đan gà con Sống sót chờ chủ nhân mới nhá Lâm phàm nói thầm Ngọn lửa từ thuật nhất niệm thành đan Lặng lẽ bay đi Xuyên qua được lớp vỏ của thiên địa dung đô Lại qua tầng tầng không gian Sau đó dung hòa vào ngọn lửa thiết bàn kia Muốn tắt cái cánh tay đen kịt kia đã sắp tan biến nhưng lâm phàm biết muốn diệt sạch sẽ đối phương bản thân cũng chỉ có thể tan biến theo đủ loại chuyện từ xưa tới giờ thật như là một cuốn phim quay chậm hiện rõ trước mắt lâm phàm hắn còn muốn trở thành nhân vật có 102 vũ trụ nhưng có lẽ không có cơ hội nữa rồi luyện hóa trong một sát na bên trong thiên địa dung lô hóa thành một không gian hỗn độn không có ánh sáng không có lửa không có bất kỳ vật gì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 trạng thái không trọn vẹn. Cánh tay tuyên cổ. Lâm Phàm định vung tay kiểm tra, nhưng nghĩ đến màn hư không đồ nát bấy bàn đấy vội vàng dừng suy nghĩ lại. Cánh tay này cũng là biết điều đấy, biết không đánh lại điều ra thì hạ vũ khí đầu hàng. Có điều cái bức dung hợp này thật là chưa kịp thích ứng, xem ra cần quan có việc khống chế lực lượng một chút mới được. Gà con lại kêu lên, cắt đứt luồng suy nghĩ của Lâm Phàm. Nó rất bất mãn với việc Lâm Phàm để mặc nó ở một bên không thèm hỏi hắn đến cũng không cho nó ra ngoài gà con đừng có vội để tao nghĩ nốt đã Lâm Phạm kêu lên sau đó lại lâm vào trầm tư việc khẩn cấp trước mắt là khống chế cánh tay phải này bằng không vừa nhấc nhẹ lên trời liền sụp nứt còn chưa cái quái gì nữa hắn bắt đầu thử nghiệm khống chế lực lượng ầm một tiếng không gian hình như rất yếu ớt không ngừng nổ tung mà theo đó Lâm Phạm cũng quan với việc khống chế cánh tay này học xong cách khống chế hắn nhả nhõm thở phào một hơi giờ hắn mới để ý Tiếp đến việc bất diệt ma thể tiến giai thành tuyên cổ bất diệt. Mà hắn nhớ lại. Cũng chính là nhờ lần tiến giai này. Để hắn sống sót được qua đợt luyện hóa toàn lực kia. Tuyên cổ bất diệt chống chọi được lực lượng luyện, luyện hóa của thiên địa dùng lồ. Tuyệt đối không phải là cường đại bình thường. Càng nghĩ. Hắn càng mừng rỡ đến hai mắt tỏa sáng. Sau này giúp cổ có thể chính thức. Họa hại nhân gian. À không. Là cứu nhân độ thế. Không cần kiêng đề gì rồi. <cười> Tự sướng ở trong đầu xong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 không ngờ người này lại bức vưng Minh Hải, tự đoạn một cánh tay, dùng cái giá lớn này để lấy ý chí của quân bổng. Trường lão tự tại tông trợn tròn mắt hồ lớn, còn Lâm Phàm như một bàn trước mắt thì chỉ biết cầm nín. Người này tự mình hại mình làm gì cơ chứ? Mà lúc này đây, không khí khẽ chấn động, hư không ở ngay phía trước Vưng Hải đột nhiên nứt ra một khe hở, từ đó tràn ra một luồng lực lượng làm cho người ta hít thở không thông. Một sát na sau,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 Trở về phải đối xử tử tế với dân chúng Thay con mình giảm bớt tội nghiệt Lâm Phạm thuận miệng nói dối Tần Vương nghe được lời này của Lâm Phạm Ánh mắt lò âu lóe lên một tia thần quang Nhưng vẫn có chút hoài nghi nhìn Lâm Phạm Có tin hay không thì tùy ngơi Lâm Phạm vất tay cũng không muốn nói thêm Bởi vì đã nói dối thì càng nói càng nhiều sơ hở Tần Vương nhìn Lâm Phạm do dự một thoáng Sau đó ôm quyền cáo biệt Lâm Phạm không biết Tần Vương có tin không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 các bạn cài tải ứng dụng Tune FM nghe những bộ truyện phong bút lại trên đấy rất hy vọng các bạn ủng hộ và đăng ký kênh MC Tiến Phong trên app, app Tune FM nhé bây giờ thì xin chào mọi người xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 43 của bộ truyện Cảo Thế Chi Vương nhé các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay vui thú vị hãy đừng quên like chia sẻ video cũng như là để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện Tiến Phong xin chân thành cảm ơn À, bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện gạo thế Chí vương tập 43 à, nó đang hơi ổn một chút con mình nó đang học nếu mọi người có tình nghe tiếng tiếng không thì hết sức thông cảm cho mình nhá cái tiếng cái tần số của cái loa của bên iphone ipad nó phát ra nó nó khá là chói mình ngồi đây nghe rất là rõ ngạo thế chi vương ta 43 người mặc áo tròn đen quan tài bằng đá loang lổ máu một người một vật cứ thế yên tĩnh đi lại ở trong hư không sớm sát đế lên đan vào nhau thành một cái lưới lớn giống như là muốn diệt sát tà vật ở trên trời đó là cái gì khí tức tà ác trường lão tự tại tông cho mày mắt nhìn về hư không rồi phóng ra một luồng kim quang thế nhưng chỉ một sát na sau lão hét thào một tiếng che tròng mắt hai hàng huyết lệ chảy xuống mắt của ta mọi người thế hà trưởng lão của tự tại tông xảy ra chuyện thì đều kinh hãi vừa rồi là thần thông thiên nhãn của tự tại tông có thể nhìn rõ mọi thứ thế nhưng lại bị vận ở trên trời làm phản phệ khiến mắt bị mù chuyện này mọi người đã không dám nghĩ tiếp rồi chuyện này đã ra ngoài dự liệu của tất cả đó là tà vật hà trưởng lão gào thét vẻ mặt như là phát điên lão chưa bao giờ gặp tình huống này Thiên Nhãn vừa mới tới thì đã bị một cỗ khí tức như là vực sâu đầy ngược trở về, thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có, quá là khủng bố. Lâm phàm đứng nguyên tại chỗ, thần sắc nghiêm túc, sau đó vỗ vỗ gà con để cho nó về lại túi chứa đồ, sợ rằng tình huống sắp tới sẽ không dễ chịu. Lúc này một màn làm cho người ta kinh sợ phát sinh. Một người một quan tài kia chợt dừng bước trên hư không, lặng lặng đứng đó. Người mặc áo choàng đen vẫn công thân về phía trước, hai tay nắm xích sắt mà quan tài kia giống như được tạo thành từ vô cùng, vô cùng xa xưa trước đây. khi tức tà ác bao phủ xung quanh, giờ khắc này trời trở nên đen kịt, những ánh chớp chói lòa cũng hóa thành màu đen, quay quanh quan tài không ngừng lóe lên. hư không dần dần bị bóp méo, hình thành một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy là một mảng tối đen, không biết là có cái gì ở đó. đây là cái gì? mọi người kinh hãi, chưa từng có ai gặp được chuyện tương tự thế này trước kia, cũng không ai nhận ra cái quan tài này cổ hạch lịch như thế nào? Chỉ riêng Lâm phàm biến sắc, đây không phải là giống chiếc quan tài ở trong tảng hải yêu điện như đúc sao? Chẳng lẽ? Tay phải của Lâm phàm khẽ run lên, một cảm giác vô cùng quen thuộc tới. Người kia là ai? Trong quan tài đá rốt cục là cái gì? Gia chủ yêu gia tên Yêu Thiên không khỏi lùi về phía sau mấy bước, khi tức chuyển tới từ trong hư không, khiến tâm thần của bọn họ chấn động, có loại cảm giác bất an. Đi! Giờ khác này trường lão huyền tiên các ngầm lên Những trường lão của bốn tông còn lại Cũng kịp phản ứng Vội vàng lệnh cho đệ tử Tự động rời đi Bản thân cũng lập tức xé rách hư không Muốn tránh xa nơi này Tà vận bậc này quá tà môn rồi Nhất là người áo tròn đen kia Bọn lão càng nhìn không ra tu vi Trường lão của năm tông xé rách hư không Rồi không chút do dự Mà chìm vào trong khoảng không đó Thế nhưng còn chưa thờ vào được quá lâu Khi chung khung cảnh ở trước mắt Rõ ràng trở lại năm người đều trợn tròn mắt, thân run lên, lộ vẻ không dám tin. điều này sao có thể chứ? rõ ràng đã dịch chuyển trong hư không, tại sao lại vẫn xuất hiện ở nơi này? Giờ phút này vị trí mà trường lão của năm tông xuất hiện lại là quanh quan tài đá kia. chạy! không chút do dự, trường lão năm tông quay đầu bỏ chạy. thế nhưng ở một sát na từ quan tài đá kia đột nhiên tràn về một luồng lực lượng, lực hút mãnh liệt hút các trường lão về phía nó. cứu cứu mạng! Trưởng lão năm tông kêu lên thiên liên tục thế nhưng chỉ một tích tắc sau năm người đang đang ra thịt căng hồng nhảy mắt đã bị hút sạch máu trở thành những cách thây khô trưởng lão các đệ tử hét lên bọn họ cũng muốn chạy trốn thế nhưng nhìn không thấy bộ dáng thảm thiết của các trường lão thì chân nhũn ra hoảng loạn không biết làm thế nào lâm phàm chợt có cảm giác rất xấu từ khi luyện hóa dung nhập cánh tay tuyên cổ vào thân hắn cũng hiểu cánh tay tuyên cổ không phải là duy nhất mà trong quan tài kia khẳng định là một bộ phận tương tự. ngay khi lâm phàm nghĩ về việc này, người mặc áo tròn đen kia đã động gã buông xích sắt ở trong tay, hai tay lại kết thành những pháp quyết thần bí khó lường ở trong không khí tuyên cổ vĩnh hằng kẻ nói bộc này xin được nghinh tiếp ngài tân sinh, xin cởi bỏ hết phong ấn trở lại đi. trong một sát na từ trong tay áo của người mặc áo tròn kia phóng ra một cơn mưa máu ngập trời mùi máu tươi gắt mũi làm Lâm Phạm không khỏi nhíu chặt mày. Đây là máu người, một lượng máu khổng lồ thế này, rốt cục là giết hại bao nhiêu tính mạng? Cơn mưa máu đổ xuống, dần dần thấm hết vào mặt đất. Lâm Phạm thấy một màn như vậy, lập tức hiểu ra, người này biết cánh tay tuyên cổ bị phong ấn ở đây, và bây giờ tiến đến chính là muốn cởi bỏ phong ấn cho cánh tay tuyên cổ. Thế nhưng đối phương lại không biết, cánh tay tuyên cổ đã bị Lâm Phạm điện hóa, trong táng hải yêu địa giờ không còn bất kỳ vật gì rồi à theo thời gian trôi qua người bảo tròn đen ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ bởi vì gã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức tuyên cổ ở một khắc này lâm phàm nhìn rõ được gương mặt sau áo tròn nhất thời cả kinh có chút không dám tin lương lương dịch sơ thái thượng trưởng lão lương dịch sơ của cửu tiêu tông điều này sao có thể chứ mấy chừa tay từ lần hai tông thi đấu cách đây mấy tháng sao lương thái thượng trưởng lão lại biến thành như vậy Lương Trường Lão Lâm Phạm không kìm được hô lên, mà Lương Dịch Sơ đang trong tức giận, nghe tiếng thì đào trong mắt đen kịt không chồng trắng nhìn về phía Lâm Phạm, rồi nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tánh ra từng luồng khói đen, những luồng khói này không ngừng tương tụ, hình thành một gương mặt ác ma dữ tợn. Cảnh giới Đại Thiên Vị Đại Việt Mãn Lương Dịch Sơ đập tiếp một trường, giống như là muốn xé nứt thiên địa. Lâm Phạm nâng tay phải lên đỡ được đoàn này. Lương Trường Lão vậy làm sao vậy lâm phàm quát lớn bộ dạng của lương trường lão làm lâm phàm nghĩ tới bộ dạng của đám người ở trong thần miếu đà điểu một tiếng rú như là tiếng dã thú phát ra từ trong miệng của lương dịch sơ thân hình lão không ngừng chớp động nháy mắt xuất hiện ở trước mặt lâm phàm lực lượng của thắc bạo phát mà ra giống như là ý chí của cả vùng trời đất này nghiền ép tới lâm phàm lão là cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn hiểu được cách vận dụng lực lượng thiên địa để giết địch Lâm Phạm cảm thụ được cố uy áp này khẽ cau mày. Lương trường lão, xin lỗi. Trấn áp. Lâm Phạm đánh ra một trường, một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ trên trời. ầm một tiếng, lương trường lão nằm bẹp trên mặt đất, áo tròn ở trên người vỡ nát, hóa thành cho tàn. Lúc này, lương diệt sơ đã sắp chết, hai chồng mắt đen kịt khôi phục lại giống như là người thường. Đi, đi cứu cửu tiêu tông. Đinh. Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị, đại viên mãn lương dịch sơ. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm, gia tăng 20 tỷ. Đinh, chúc mừng thăng cấp, nhập thần trung giai, nhập thần cao giai, nhập thần đại viên mãn. Cấp bậc tăng trong nhé mắt, nhưng Lâm Phạm lại không cảm thấy vui một chút nào. Chết rồi. Đại tử của Sáu Tông còn sống sót sau đại nạn, ai nấy đều lộ ra vẻ tươi cười. Đám người yêu ra, nhất là gia chủ yêu ra càng là bị hù còn chưa tỉnh táo lại, may mắn chạy chậm không kịp sẽ xác hư không để trốn, nên nhặt về một mạng. Cầm việc, tâm tình Lâm Phàm có chút nặng nề. Đệ từ sống trong 6 tông vừa nghe được lời này thì vội vàng nín lặng, không một ai dám lên tiếng. Lâm Phàm không biết câu cuối cùng của Lương trưởng lão là có ý gì, Cửu Tiêu tông làm sao? Người bạn duy nhất của hắn còn ở Cửu Tiêu tông. Chẳng lẽ Cửu Tiêu tông xảy ra chuyện gì sao? Giờ phút này Lâm Phạm ngưng thần nhìn quan tài chô nổi ở hư không Đi ra cho ta Lâm Phạm phẫn nộ quát lớn Đi ra cho ta chớ đắp trong cái quan tài Giả thân giả quỳ Lâm Phạm quát Một cỗ phong phạm tuyệt thế cao thủ Thổi quát toàn trường Đại tử của sáu tông cũng chấn động tâm thần Tuy rằng lúc trước phát sinh mâu thuẫn Nhưng chỉ bằng cỗ phong phạm Giờ phút này của Lâm Phạm Cũng không thể không vỗ tay khen hay Lâm Phạm nhất nhìn đám đệ tử Sáu Tông, bình thản nói Các người không cần lo no lắng Bản tọa đã thai cho các người một con ngựa Thì trước khi bản tọa rời đi Không còn người nào có thể đoạt được tính mạng của các người Lâm Phạm đã nói những lời này Trong lòng đám đệ tử Sáu Tông nổi lên một cơn sóng gió động trời Ai đấy đều cảm thấy muốn khóc sống lên Tuy người này giết trưởng lão quân bằng Tông Nhưng vào thời khắc này, bọn họ lại phát hiện Người trước mắt cũng không quá đáng giận Thậm chí còn có chút rất đáng yêu Đúng vậy Chính là đáng yêu Một vị cao nhân đáng yêu Sáu đệ tử vội vàng tụ lại cùng một chỗ Núp xa xa với sau lâm Phàm Sau đó lại vẫy vẫy ra chủ yêu ra Còn đang ngư ngẩn đứng ở một bên Ý bảo Người nhanh chóng lại đây ôm bắp đồi Đừng cố gắng chống cự vô ích Quan tài đá kia không phải là người có thể đối phó Đám đệ tử quân bằng Nhìn bóng lương đang che chở cho hết mọi người kia Nội tâm cũng cực kỳ phức tạp Đây là một quanh Cao nhân tính nhất quá gì Kỳ thực cũng không thể trách vị cao nhân này Vốn là trưởng lão chúng ta muốn giết người cướp trước Một gã đệ tử nhẹ giọng nói Vương trưởng lão nhà các người động thủ trước Cao nhân cũng là bị ép mà thôi Rồi chẳng may quá tay một chút Sinh chuyện như vậy ai mà cũng muốn chứ Ngoại từ ngoại trừ đệ tử quân bảng tông Những đệ tử các tông môn khác cũng xì xào bàn tán Thái độ với lâm phàm cũng có biến chuyển rất lớn Thời phút này Lâm Phàm cũng không thừa linh lực để chú ý xem cái đám đệ tử đằng sau nói gì. Hắn chăm chú nhìn vào quan tài đá, cũng có chút căng thẳng, không biết bên trong quan tài đá kia là thứ gì. Ầm một tiếng, một tiếng vang thật lớn, nắp quan tài nhà mắt bắn ra, một luồng khí đen từ trong đó tràn lan bốn phía, sấm chớp không ngừng nổ vang, lực lôi đình kinh khủng kia quấn quanh quan tài, làm cho người ta nhìn mà phát run lên. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ đợi. Tiếp đó, Một cái bóng đen vô cùng lớn Giống như là trường thương Mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa Từ trên trời giáng xuống Cao nhân cứu mạng Đại tử sáu tông thế bóng kia Từng người bị dọa tới hồn phi phách tán Uy lực không thể đỡ Làm cho trái tim của bọn họ lạnh đi cả Kể cả gia chủ yêu ra Cũng bị một màn này dọa cho sắc mặt tái nhật Lão tổ cứu con Kỳ thực Lão tổ yêu ra vẫn trốn trong hư không Chờ thời cơ một đoạt bảo thế nhưng lại không ngờ tình huống biến hóa đến nồng nỗi này. không quản yêu thiên có gọi to đến cỡ nào, trong hư không vẫn không có chút động tĩnh. bởi vì lão tổ yêu gia đã sớm ẩn sâu vào trong hư không, không ngừng rụn đến. khủng bố, thực sự là quá khủng bố. một cái sừng khổng lồ không giống bất cứ loài vật nào, đen xì nhọn hoắt, tỏ ra hào quang đen kịt, mà bên trong hào quang ấy là có những linh hồn của con người đang đau khổ kêu gào. không ngừng rẫy rụa muốn được thoát ra. rất rõ ràng, đây là linh hồn của những người bị giết lấy máu tươi nhằm cơi bỏ phong ấn giống như cách Dương Diệt sơ làm lúc điều khiển thần trí bản ấy Lâm Phàm rõ thứ trước mắt cũng kinh hãi sau đó hít một hơi thật sâu rồi nổi giận gầm lên một tiếng khốn kiếp giết nhiều người đến vậy đền mạng cho ta mắt Lâm Phàm lóe tinh quang một có uy thế vô cùng cường đại tuôn ra từ trên người quán hai cỗ lực lượng cường đại đập vào nhau khiến nắm đệ từ sáu tông như là thuyền nhỏ đông đưa ở trên biển lúc nào cũng có thể hỏng mất tiếp đó lâm phàm đánh ra một trường trần nguyên thiên địa không ngừng ngưng tụ hình thành một bàn tay khổng độ che khuất cả bầu trời đỡ lấy cây rừng đang lao từ trên xuống ở một tiếng một luồng sáng chói mắt xuất hiện ở trong hư không dư lực tràn ra trời đất như là muốn sụp đổ sóng biển dâng cao như là bão lũ mà đám đệ tử cũng không chịu nổi cỗ dao động mãnh nhiệt này ào ảo ngăn lộn ở trên đất táng yêu thành ở tiết xa Hứng chịu cân chấn động này Lát lư kịch liệt Vô số người hoảng sợ từ trong nhà chạy ra Không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì Vô số võ già cũng run lên như cầy xấy Vội nhìn về phía hướng táng hải yêu địa Nơi đó đến cùng là phát sinh cái gì Các đại tử của sáu tông Cùng nằm lăn trên mặt đất Đầu tóc đầy bụi Mặt tái nhật Bọn họ bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi Đứng trước mặt bọn họ Chính là cao nhân kia Góc áo đung đưa Lâm nguy bất động Giữa ánh sáng chói lòa kia, lại cao lớn đến vậy. Đã được rồi. Một gã đệ tử vui mừng đến phát khóc, mạng nhỏ của bọn họ rốt cuộc được giữ lại. Thế nhưng, sợ hãi lại tràn tới, sâu thoáng buồn vui. Cái sự kia khuất rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại khủng bố đến như vậy? Bọn họ muốn trở lại tông môn, trở lại địa phương an toàn kia. Nơi này căn bản không phải để người xuất hiện. Một thứ so với một thứ xuất hiện càng thêm khủng bố, càng thêm dọa người. Ở trong mắt bọn họ, cho dù là tông chủ của bọn họ tới, Cũng phải ôm hận tại đây Lâm Phạm ngưng thần nhìn cái sừng khổng lồ ở trên không Không thể không nói Nếu không phải dung hợp cánh tay tuyên cổ Ngày hôm nay hắn phải nắm lại nằm lại nơi này Mà cái sừng kia không ngừng rung lên ở trên không trung Giống như là rất tức giận Một đòn đánh xuống Đáng lý là trên trời sụp đất nứt Không người có thể ngăn cản Thế nhưng lần này nó lại bị người cản lại Sao lại không tức giận cho được Chú ý tất thần sắc khiếp sợ của mọi người Lâm Phạm cười nhạt một tiếng nhấc tay phải chỉ lên cái sừng đang lơ lửng ở trên trời ngạo nghễ nói Hừ, một cái tâm nho nhỏ chớ có làm cản giờ khắc này thiên địa một mảnh im lặng đám đại tử nghe được lời bá đạo này của cao nhân thì vô cùng chấn kinh ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lâm phàm hoàn toàn đổi đã biến thành sùng bái vô cùng thấy sắc mặt của đám người này dần biến hóa lâm phàm cười thầm cái sừng tuyên cổ này tuy rất mạnh nhưng hắn có được cánh tay phải của tuyên cổ không phải cũng không phải dễ dàng khi dễ như vậy. cao nhân, cẩn thận, cái thứ kia có biến hóa. sau khi lâm phàm đang đắc ý, một gã đệ tử đột nhiên hoảng sợ gào lên. lâm phàm lập tức ngưng thần lại. cái sừng trên hư không quả thực đã phát sinh biến hóa, hào quang đen quanh nó càng lúc càng chói mắt. thiên địa chấn động, nguyên khí trên hệ thiên địa hình thành một vòng xoáy, Quần quận chui cả vào cái sừng kia, rồi bị nó hấp thu. còn bà nó, chuẩn bị phóng tuyệt chiêu rồi. Lâm Phạm cũng hơi hoàng Hắn không khỏi có chút uổng luống cuốn Xem trận thế này rất cường đại Hắn không biết mình có thể chống đỡ hay không Chờ thoát nghiêm mặt lại Lấy ra vĩnh hằng chi phủ Cảm thấy vẫn còn chưa chắc Trong mắt hắn tràn ngập chiến ý Nhìn về phía hư không Được liều mạng Để xem ngươi lợi hại hay là cánh tay của ta lợi hại Lãng triều kinh Ông một tiếng Hiện giờ lãng triều kinh đã được Lâm Phạm tu luyện Tới cảnh giới 18 đạo kinh được trồng chất Giờ phút này lực đạo lãng triều kình được lâm phàm phong ấn trên tay phải nhất chỉ tịch diệt chiêm hoa phủ quốc chỉ hắc hồ đảo tâm xoay chuyển cản khôn từng chiêu thức mạnh nhất phong ấn tại tay phải khi thức toàn thân lâm phàm đột nhiên bùng lên va chạm với khí tức của cái sừng tiên cổ kia khiến hư không cũng không ngừng nứt vỡ trong mắt đệ tử sáu tông đây quả thực là tận thế lực lượng cường đại để bọn họ thiếu chút nữa là quỳ xuống mà cung bái đến đi Lâm Phạm lạnh giọng nói uỵnh một tiếng chờ đất ảm đạm cả đi cái sừng kia đã tung ra chiêu mạnh nhất hư không quanh người nó vỡ vụn gió không biết từ đâu sinh ra quay quanh thân nó càng lúc càng nhanh rồi hóa thành một cái vòi rồng đen kịt khổng lồ mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống như muốn quấn phăng đi tất cả xong rồi hôm nay chúng ta đều phải nằm lại lại tại đây vợ của ta còn trong tùng môn chờ ta về mà ta không muốn chết trong tích tắc cái sừng kia tung ra đại chiêu, đám đệ tử sáu tông đã mất đi tất cả hy vọng bởi vì cái vòi rồng kia thực sự là quá kinh khủng lâm phàm hét lên một tiếng khi thế bạo tới mức cao nhất một trường ấn chứa toàn bộ lực lượng của hắn đập tới cái vòi rồng đen kịt như một cây gậy đang ngoái từ trên trời xuống kia trong một sát na phong ấn của 18 đạo kinh được trồng chất từ lãng chiều kinh được cởi bỏ một trường vốn bá đạo vô cùng biến thành càng thêm hủy thiên diệt địa hư không có một trường này làm cho vỡ vụn từng mảnh. Giờ phút này ở giữa thiên địa như chỉ có hai cố lực lượng này đối kháng nhau. đám đệ tử háo mồm như một màn trước mắt, cả gia chủ yêu gia cũng ngây ngẩn hoàn toàn không có uy phong của người cai quản táng yêu thành. lúc trước còn muốn giết người cướp của, bây giờ nghĩ lại là cỡ nào buồn cười. không có đối phương một trường chụp chết, đã là vạn hạnh rồi. Về phần cái kia vương minh hải thì cũng chỉ có thể xem như là chết chưa hết tội. Hai luồng lực lượng va chạm vào nhau tuôn ra hào quang vạn trưởng Nếu không phải vừa phong ấn Nhiều chiêu thức mạnh mẽ đến thế trên tay Có lẽ Lâm Phạm đã rơi xuống hạ phong rồi Thế nhưng Nếu chỉ thế này thì vẫn còn chưa đủ Chấn áp cho ta Lâm Phạm gầm lên một tiếng Toàn bộ phong ấn các chiêu thức được cởi bỏ Một cỗ lực lượng làm cho người ta ngạt thở Chệt để tuôn ra Uy lực của cánh tay tuyên cổ Lại bành trướng Cách vào dòng kia không ngừng bị đẩy lùi lại có lẽ lâm phàm sắp đạt đến thắng lợi. thế nhưng trong một sát nở, một tiếng gầm rú vang lên, vô vàn linh hồn có khuôn mặt dữ tợn bao quanh cái sừng kia rít gào thảm thiết, rồi dung nhập cả vào trong vòng xoáy. vòi rồng nhém mắt càng thêm khổng lồ, càng thêm dữ dội. lâm phàm biến sắc, áp lực trên người hắn đột nhiên bạo tăng. ầm một tiếng. sau đó không còn đệ tử nào nhìn thấy thân ảnh của lâm phàm nữa, chỉ còn có một cái hố thật sâu ở trên mặt đất. xong đời, thật sự hoàn toàn xong đời rồi nếu Cao Nhân chết, kết cục đám bọn họ chỉ sợ cũng bị thảm. Trên hư không, cái sừng kia hơi rung lên, phẳng phất như đang đắc ý. Trong lúc mọi người mất hết hy vọng, mặn mặt thẫn thờ, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ dưới đất truyền lên, mà giọng nói này ở vào trong tai đám đệ tử tông môn giống như là âm thanh tự nhiên. Cao Nhân không chết. đừng có quá làm cản. Tiếng giống giận từ dưới đất truyền lên, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt tuôn trào ra từ cái hố sâu hắm ở trên mặt đất, Giờ các này mặt đất táng hải yêu địa không ngừng nổ tung, một cột sáng chói lòa phóng lên đánh về phía vòi rồng. chết đi! theo tiếng gầm của lâm phạm, trần nguyên thiên địa giống như là tìm được cõi đi về, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng chui vào trong cơ thể của lâm phạm, để cái bàn tay khổng lồ che trời kia tỏa ra hào quang mãnh liệt. âm một tiếng, trời đất rung chuyển, một trường che trời kia xuyên thấu tầng tầng hư không, đánh tan cái vòi rồng khổng lồ rồi đập thẳng lên cái sừng tuyên cổ. uỳnh một tiếng, một tiếng nổ vang thật lớn, có chút nặng nề. Ánh sáng chói lòa lóe lên, che đi tầm mắt của mọi người. Ở bên ngoài cái sừng kia nứt ra, sau đó có những tia máu màu đen nhỏ xuống, hào quang đen cũng tắt lịm. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không nhân cơ hội này thì còn đợi lúc nào. Thiên địa dung lô, thu cho ta. Tới hôm nay, Lâm Phàm đã hiểu cách vận dụng Thiên địa dung lô. Thiên địa dung lô này có thể thu được những vật hắn chạm phải Những điều kiện là vô tri Hoặc nhỏ yếu hơn hắn Cũng có trường hợp ngoại lệ Đó là đồng quy vô tận Lâm phàm tỏa nếp vật kia chui cả vào trong lò Giống như là lúc huyện hóa cánh tay tuyên cổ Ngược lại thứ hắn không chạm được Dù chỉ là nhỏ như hạt gạo Thiên địa dung lô cũng không chịu nổi Mà hiện giờ Cái sừng này đã bị trúng đòn Kiệt lực đương nhiên là có thể thu được Luyện hóa Trong một sát na thiên địa dung lô điên cuồng vận chuyển tuy lâm phàm không biết tình huống bên trong nhưng cũng có thể đoán được cái sừng kia đang chịu nỗi thống khổ cỡ nào uyên một tiếng trong thiên địa dung lô tuôn ra tiếng gầm rú đây là cái sừng kia đang dễ ruột lần cuối cùng trong đó một trông này của lâm phàm khi đám đệ từ sáu tông sợ đến nghề người cả đám người ngốc đứng nguyên tại chỗ nhìn cái lọ uy nghiêm Tàn ra khí tức thần bí ở trong hư không đinh chúc mừng luyện hóa tuyên cổ trì giác giờ khắc này lâm phàm nở một nụ cười sau đó mở ra thiên địa dung lồ trong một sát na một luồng khí đen từ trong lò bắn ra đánh úp về phía lâm phàm lâm phàm vừa nhìn nhất thời cả kinh vùng ống tay áo trực tiếp bỏ luồng khí kia vào trong túi chứa đồ mẹ nó tiểu gia còn chưa muốn mọc sừng ở trên đầu còn mơ tưởng dung hợp với tiểu gia tiểu gia trừng mắt ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nằm ở trong này đi cái sừng tuyên cổ chi giác lặng lặng nằm ở trong túi chứa đồ lâm phàm nở một nụ cười Trước hết để đồ chơi này ở đây Từ từ nghiên cứu tác dụng Giờ phút này hết thầy Đều đã xong Lâm Phạm cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi Sau đó hắn từ hư không hạ xuống Rồi ngồi phẹt trên mặt đất mà thờ hồn hển Ở một giây sau cùng kia Mày có ngô đồng thần thụ ở trong cơ thể phát uy Hấp thụ chân nguyên thiên địa bốn phía Để cho sử dụng Bằng không kết quả đã là bi kịch Thế nhưng cũng bởi vì vậy Mà ngô đồng thần thụ trở nên Nhỏ yếu hơn lúc trước rất nhiều Phản phất như là bị thương nặng vậy Xem ra sau này phải để ý hơn mới được Thần thụ này đang là cây non Đã lợi hại như thế Lớn đến không biết sẽ thành cái dạng gì nữa Đối với chiêu này Lâm Phạm vô cùng mong chờ Mà đám đệ tử sáu tông giờ khác này chuyện để vỡ hòa Ôm lấy nhau khóc sống lên Tất cả đã kết thúc rồi Cái mạng nhỏ của bọn họ giữ được Sau đó cả đám chạy tới vây quanh cao nhân kia Kích động lên tiếng Cao nhân cảm ơn ngài cao nhân Ngài chính là ân nhân cả đời của cao tùng ta Lần đầu tiên cảm giác từ thần đến gần như vậy Nếu không phải là có cao nhân ở đây Hậu quả là không dám tưởng tượng được Lâm phàm chỉ cười cười đáp lẽ những đệ tử này Sau đó vẫy vẫy tay Hướng gia chủ yêu ra Đang ngây ngốc đứng ở một bên Tiền, tiền mối Yêu thiền thế vậy Vội vàng chạy tới Lắp bắp mãi không nói được một câu Hiện như là còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sở Mà theo lão Người cực kỳ khủng bố này gọi, gọi mình lại Khẳng định là có chuyện muốn mình làm Lâm Phạm xoa xoa bụng Một trận vừa rồi đúng là tốn sức Bụng có chút đói Người đi táng yêu thành chuẩn bị chút đồ ăn cho ta Nhanh lên đừng có phí thời gian Lâm Phạm vẫn ngồi phẹt trên mặt đất liếc mắt nhìn yêu thiên mà nói Dạ dạ Yêu thiên sừng suốt Sau đó lập tức kịp phản ứng gật gật đầu Các người lại đây bóp vai bóp chân cho ta Lâm Phạm lại nói với đám đệ tử ở Sáu Tông Mau mau Mau gọi đầu bếp có tay nghề tốt nhất Nhanh chóng làm cho bàn tiệc phong phú nhất đi Yêu thiền xe sách hư không xuất hiện Ở trong yêu gia Sau đó lập tức quát ẩm lên Âm thanh lớn tới mức toàn bộ yêu gia Đều có thể nghe được Lần này lịch lãm táng hải yêu địa Yêu thiền cũng không để con cháu cho trong gia tộc đi qua Bởi vì lão cảm giác tình huống Ở táng hải yêu địa có chút bất thường Làm người khống chế duy nhất Của tòa thành sát cấm địa Chút ánh mắt vẫn phải có Hơn nữa bao nhiêu năm qua Yêu gia đã bồi dưỡng được vô số đệ tử tiềm năng. Hoàn toàn không cần đi mạo hiểm. Gia chủ, có chuyện gì vậy? Quản gia yêu gia vội vàng chạy tới. Lo lắng hỏi. Mau chuyển lệnh. Để đầu bếp tốt nhất làm cho ta một bàn tiệc phong phú nhất. Trong vòng một nhét nhang phải hoàn thành. Nếu không, giết chết. Yêu thiên lạnh lùng nói. Quản gia nghe thế thì sừng sốt. Cũng kinh ngạc vô cùng. Y chưa bao giờ thấy gia chủ cuống như vậy. Thế nhưng quản gia cũng không dám hỏi nhiều. Vội vàng chuẩn bị. Lúc này một... Bóng người từ trên trời giáng xuống Vài đại tử gia tộc nhìn thấy bóng người kia Trong lòng run lên khí thức thật mạnh Lão Tổ Yêu Thiên nhìn thấy người tới Vội vàng tiến lên hành lễ Nhưng nội tâm đã có chút ấm ức Vì ở thời gian nguy hiểm vừa rồi Lão Tổ đã từ bỏ Yêu Thiên Nhưng đối phương là lão Tổ Còn là gia gia của mình Có tức giận hơn thì cũng chẳng có cách nào Lần này là cơ hội hiếm có Người chuyển xuống Đợi lát nữa để đám nhỏ cùng đi với ta Nếu có thể tạo thêm quan hệ tốt với vị kia, tất sẽ có thành hậu thuẫn vô cùng lớn cho yêu gia. Yêu già lão tổ trầm giọng nói. Trong lòng lão quý nghĩ của mình, vị kia là một tồn tại kinh khủng, xem tuổi cũng không lớn, tuy không thể đoán được là bao nhiêu, nhưng vẫn nên mang đệ tử gia tộc đi qua. Nếu vận khí tốt, có đệ tử nào đó hợp với mắt mắt vị kia, tạo thành quan hệ, vậy sẽ thành con bài chưa lật mới cho yêu gia. Yêu gia ở Đông Ninh Châu, tuy là gia tộc rất cường đại, Nhưng không thể nói trước được chuyện mây trời Rất khó cam đoan Yêu gia có thể đời đời truyền thừa xuống Mà nếu có một ngày Yêu gia lặt vào tay ương duyệt môn Nếu có quan hệ tốt Có thể tới cửa khóc lóc van xin Không chừng vị kia có lẽ là niệm tình cũ Tiến đến cho hỗ trợ Vâng, lão tổ Yêu thiên gật gật đầu Lập tức hóa thành một luồng sáng Mang đi mấy nhi tử qua Rất nhanh Năm vị thiếu gia của Yêu gia đã được mang tới bọn họ cũng không hiểu chuyện gì nhưng dọc đường đi nghe phụ thân nói qua đại khái là biết mình cần làm gì bọn họ phải cố tạo quan hệ tốt với một vị đại năng kinh khủng hơn nữa càng là bọn họ động tâm là nếu ai có thể tạo quan hệ với vị đại năng kia vậy thì vị trí gia chủ kế nhiệm của yêu gia chắc chắn đã vào tay tổ gia gia lúc này năm người vừa nhìn thấy lão kia thì đều rất kích động cùng kinh nói đây chính là con bài chưa lật lớn nhất của yêu gia hiện giờ Một cường già cảnh giới đại thiên vị Đại viên mãn Ừ Yêu già lão tổ gật gật đầu Ánh mắt vần đục đột nhiên phóng ra một tia sáng Vô tà đâu Yêu già lão tổ hỏi Năm người vừa nghe nhất thời sừng sốt. Lục đệ Gọi phế vật kia tới làm gì Lão tổ Vô tà chỉ biết chơi bởi liêu đồng Con sợ rằng mang nó theo sẽ chọc giận vị kia Yêu thiền cũng rõ lắng nói Đi gọi nó tới Nó là một phần tử yêu ra không thể thiếu. Yêu gia lão tổ không vui nói. Tuy vô tà thiên tư không được. Thế nhưng thực tâm với lão rất yêu quý. Đứa chất đáng thương này. Đằng phi đi gọi đại đại con tới đây. Yêu thiên nói. Vâng phụ thân. Ngũ thiếu gia yêu ra. Yêu đằng phi không dám ai rời. Vội chạy đi tìm yêu vô tà. Giờ phút này yêu vô tà còn đang ở trong chỗ của mình. Yêu vô tà đang bận nghiên cứu thứ xuất hiện trong đầu. Thái cấp ma thân. Đây là cái đồ chơi gì Bị người đánh để tu luyện Thật mộng lùng như là một trò đùa mà Lâm Huỳnh cũng thật là Thêm địa này lại có thể có cùng pháp như vậy sao Có điều nghĩ lại thần sắc nghiêm túc của Lâm Phạm Yêu Vô Tà xoa xoa cầm Rồi quyết định thử xem Dù sao sau này còn bị đánh nhiều Thứ này thực thì quá tốt Lục đệ ngay khi Yêu Vô Tà định tu luyện Bỗng nghe tiếng yêu đằng phi hô lớn ở bên ngoài Yêu Vô Tà biến sắc cho rằng ngũ ca lại muốn đánh tự mình. Sau đó yêu vô tà bất đắc dĩ thở ra một tiếng, tránh cũng không khỏi. Đúng lúc thử xem thái cấp ma thần có hữu dụng hay không. ít sâu một hơi trực tiếp đẩy cửa ra. ngũ ca đệ đến đây, đệ chuẩn bị xong rồi. yêu vô tà giang rộng hai tay sẵn sàng ăn đòn. phế vật theo ta lão tổ tìm ngươi. yêu đằng phi nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của yêu vô tà khinh thường hừ lại một tiếng. cũng không biết tại sao lão tổ lại coi trọng phế vật này. Từ đầu đến chân Nhìn không ra cái gì là bất phạm Yêu vô tà sừng sốt Sau đó vui vẻ Tổ ra ra Khi thấy Yêu vô tà theo đẳng phi tới Mấy vị công tử khác Đều lộ rõ vẻ mặt khinh thường ở trên mặt Nhưng có lão tổ ở đây Bọn họ cũng không dám làm gì Tổ ra ra Yêu vô tà thấy ông lão Lập tức tiến lên chào Gã cũng biết Chính mình còn chưa có bị 5kk giết chết Hết thầy đều là bởi vì lão tổ còn ở đây Phụ thân không đâu chỉ có lão tổ đâu, yêu vô tà biết ngày nào đó tổ ra ra mất đi vậy cũng là tận thế của mình rồi, ơ không tệ, so với lần trước gặp tu vi hiện tại tiến bộ không ít, yêu gia lão tổ vốn vút trọm râu vui mừng gật gật đầu, mặt yêu vô tà đỏ lên là vì được thổi phồng đến có chút ngượng ngùng, mà năm thiếu gia yêu gia thì càng khinh thường ở trong lòng, suốt 3 năm tu vi đột phá một chút không biết có cái gì mà đáng ý. Thời gian rất nhanh, quản gia dẫn đám người hầu đang bưng những món ăn thơm ngọt ngạt tới. Tất cả đều được làm từ những nguyên liệu quý giá nhất mà yêu gia tìm được. Yêu gia lão tổ gật gật đầu, vùng ống tẻ áo lên, mang mọi người xuyên hư không mà đi. Cao Nhân, ngài có thoải mái không? Một đám đệ tử đang chia nhau xóa bóp chân tay cho Lâm phàm mặt ai nấy đều một vẻ lấy lòng hỏi. Ờ, thủ pháp thuần thục rất không tội. Lâm phàm liêm di mắt, đáp. Giờ phút này đệ tử Tông, đệ tử Sáu Tông đang xem hắn như là một lão tổ mà hậu hạ, thực sự là quá tuyệt vời. Múa rất đẹp, ở trước mắt của Lâm phàm còn có vài nữ đệ tử tiên linh Tông đang múa kiếm. Gà con cũng đập đập cánh, xoa xoa cái bụng phệ vẻ Về mặt say mê, kêu lên mấy tiếng như là đồng tình. Hề, hey, thoải mái, thoải mái, thông thiên đảo các người chẳng lẽ còn dạy cả mát xa sao? Thủ pháp của các người thật là không tệ. Lâm Phạm nhìn đệ tử đang bóp bóp chân của mình Nói Đệ tử thông thiên đảo kia Bẽn lẽn cười cười Cao nhân Không sợ ngài cười Trước khi ta vào tông môn Kỳ thực chính là một người hầu Chuyên nặng bóp chân tay cho các lão gia sau lại có cơ duyên xảo hợp Mới vào được tông môn Từ đó trở đi được ngao du thiên địa À Cao sư Huynh Không ngờ Huynh còn có cứ như vậy đấy Một đệ tử thông thiên đảo khác kinh ngạc nói Về mặt không dám tin Cao sư Huynh ở tông môn Là thiên kiêu nổi danh Tuy không phải là nhân vật đứng đầu, nhưng cũng có tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ thân phận ngày xưa của Cao Du huynh từng là một người hầu. Lâm Phàm buồn mồm trò chuyện phiếm với đệ tử này, chốc lát đại moi được vài quá khứ đáng ngạc nhiên. Ở trong mắt của sáu đệ tử, ở trong mắt của đám đệ tử sáu tông, hình tượng của Lâm Phàm cũng dần dần cải biến, cả bọn bắt đầu cho rằng cao nhân giống như cũng không xấu xa như là trong tưởng tượng. Hơn nữa, có thể mát xa cho cao nhân cũng là phúc khí của bọn họ. Nhìn thấy mắt u oán của đồng môn bên kia Là muốn nào hạ cao nhân Nhưng không đủ kỹ năng Không được đấy Giờ phút này hư không hơi hơi chấn động Người yêu ra tới Gia chủ yêu ra nhìn cao nhân đang đêm di mắt nghỉ ngơi Thì cũng thật cẩn thận nhẹ giọng đánh tiếng Cao nhân Món ngon đã chuẩn bị xong Ờ các người dọn ra cả đi Xong xuôi thì gọi ta Lâm phàm ủi ủi nói Đại chiếm một trận hết hết sạch sức Giờ là lúc để hưởng thụ rồi Mà theo lời của Thái Thượng Lão Dương Dịch Sơ Lâm phàm quyết định nghỉ ngơi xong Sẽ đi tới cửu tiêu tông Mặc kệ là chuyện gì Nhất định phải nhìn thấy tận mắt mới được Bất kể thế nào Hảo hiếu quán đang ở chỗ đó Sáu thiếu gia của yêu gia cũng tò mò Kiễng Trần muốn nhìn rõ cao nhân Nhưng lại bị đám người đang mát xa xung quanh che kín Nhanh lên cả cho ta Mau dọn thức ăn Yêu thiên thấp giọng nói Chính là để nhắc nhở đám con trai của mình Đặc biệt là yêu vô tà Yêu vô tà nhìn thấy cao nhân được vây quanh kia Thì cũng rất hâm mộ Trong lòng nghĩ rằng đây là một người rất biết thưởng thụ Đợi một lát nữa khi trở về Gã cũng phải thử một lần mới được Loại phục vụ này Gã cũng còn chưa từng được hưởng thụ qua Phế vật còn không đánh một chút Tam ca yêu hoành phong Đi qua bên người yêu vô tà Giết nhỏ Yêu vô tà run lên Bê đồ ăn Gã không ngờ tới nơi này Còn lại phải làm hết việc này Thế nhưng phụ thân và tổ ra ra đều ở đây Gã cũng không dám nhản hạ Yêu Thiên và yêu gia lão tổ Đứng im quan sát Hai người liếc nhau Không biết nên bắt chuyện với cao nhân như thế nào Việc cho xấu thiếu gia yêu gia đến Cũng chỉ là để thử thời vận mà thôi Soàng một tiếng Đúng một lúc này Một thanh âm chát chúa vàng đến, Yêu vô tà ngã úp xấp trên mặt đất Bình rượu ở trong tay đã rơi xuống vỡ tan Năm hình đệ yêu gia nhìn thấy bộ dạng vụng về của yêu vô tà Thì cũng cười lạnh một tiếng Tù vì cũng thối nhập thần rồi Lại phạm phải cái loại sai lầm sâu đẳng này Quả thực là óc lợn mà. Yêu thiên và lão tổ tức thì biến sắc. Muốn lên tiếng của mắng. Nhưng thấy cao nhân không có phản ứng gì. Thì cũng chỉ lườm yêu vô tà một cái. Lại để người nhanh chóng dọn dẹp. Lão tổ còn đã nói không được mà. Yêu thiên cô nếm tức giận. Còn may cao nhân không có để ý. Yêu già lão tổ cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm giác có chút bất đắc dĩ. Sau đó vẫy vẫy tay gọi yêu vô tà lại. Lão muốn cấp cho yêu vô tà một lần cơ hội. Nhưng theo tình huống hiện giờ Lão sợ sẽ xảy ra chuyện Yêu vô tà cúi đầu Cả cũng tự trách bản thân Một bình rượu cũng không cầm nổi vẻ mặt thẫn thờ đi ra đứng cạnh lão tổ Năm Hưng đệ yêu ra thêm một màn trước mắt Thì đều rất là vui vẻ nở nụ cười Phế vật này đi là tốt nhất Lại chỉ thêm phiền thôi Theo thời gian trôi qua Năm Hưng đệ yêu ra đã sắp xếp, xếp xong bàn tiền Sau đó lặng lẽ đi tới trước mặt của phụ thân Gia chủ yêu ra gật gật đầu Lão Tổ Tất cả đều đã xong Yêu ra Lão Tổ gặt đầu Sau đó tiến đến Đi tới cạnh Lâm Phạm Nói nhỏ Tiền bối Tất cả đã chuẩn bị xong rồi Lâm Phạm đứng lên Đi tới cái bàn Ăn đặt gần đó hít một hơi Thấy toàn những là mùi thơm ngây mê người Sau phút này ăn giống như là đế vương Ở trốn nhận gian Một mình một bàn đại tiệc Sau đó cầm đũa lên Ơ Là Huynh sao Vừa lúc này Yêu vô tả đang cô đơn đứng Sau đám người Nhìn thấy bóng người đang ngồi động đũa Thì bỗng nhiên hưng phấn hồ Yêu thiên cùng lão tổ lập tức biến sắc Cảm thấy không ổn Mà đám thiếu gia yêu ra Ngoại trừ lão ngũ Tất cả đều mừng thầm như điên Phế vật ngu ngốc này Lại muốn rước tích phiền phức Tiền bối Cái này Yêu thiên luống cuống, Không ngừng nháy mắt với yêu vô tả Ý bảo không được làm cản Mà yêu ra lão tổ thờ dài Xong rồi Thế nhưng một giây sau Cao nhân đáp lời Để bọn họ trợn mắt ha hốc mồm Trong tay đang cầm một cái đùi gà Chuẩn bị cắn xuống Lâm Phạm nghe được giọng nói quen thuộc kia thì cũng sững sở Sau đó nhìn theo hướng tiếng nói Nhất thời mừng rỡ Ơ vô tà huynh Không ngờ huynh cũng tới à Lâm Phạm vui vẻ nở nụ cười Không nghĩ yêu gia sẽ mang cả yêu vô tà tới Lâm Phạm muốn không định nói với người của yêu gia Về quan hệ giữa mình với yêu vô tà Vì theo hắn Chuyện yêu vô tà quật khởi là chắc như đinh đóng cột Tuy rằng con đường trưởng thành Sẽ còn rất nhiều khó khăn nhưng nhân vật đình thiên đập địa nào mà không phải khó khăn mà bước ra chứ? hóa ra là cao nhân là lâm huynh sao? phụ thân và tổ gia gia không nói sớm, để biết ta sẽ đem bình rượu quý nhiều năm trước đến cùng chia sẻ với lâm huynh. yêu vô tà thở phào một hơi, sau đó vỗ vỗ ngực, quên sạch lo lắng sẽ bị phụ thân gian dạy khi trở về. vô tà huynh, còn nói mấy lời khách sáo làm gì? qua đây, qua để uống vài chén với ta đi. lâm phàm vẫy vẫy tay, hiện giờ cũng tốt đã gặp lại thì lâm Phàm cũng không ngại tỏ rõ quan hệ giữa mình và yêu vô tà như vậy về sau yêu vô tà ở yêu gia cũng có thể được coi trọng <cười> ta cũng đang đói bụng đây yêu vô tà vui vẻ nở nụ cười rõ ràng một kẻ não toàn là cơ bắp như gã vẫn chơi hiểu rõ tình huống hiện giờ cũng phải nếu não như người bình thường thì sao có thể chấn định như hiện tại chứ yêu vô tà cùng với yêu gia lão tổ triệt để phát mộng đây là tình huống gì sao đứa nhỏ vô tà này đã quen với cao nhân Hơn nữa, hai người nói chuyện xong xưng huynh gọi đệ Quan hệ có vẻ cũng không tệ lắm Giờ phút này yêu đằng phi đã sợ đến choáng váng Mặt tái nhợt trốn sau mọi người Và nhìn thấy dung mạo của cao nhân Y đã lập tức nhận ra đối phương là ai Lão Tổ, đây... đây là tình huống gì? Yêu thiên lắp bắp hỏi Trong mắt lão, chuyện này đúng là làm cho người ta mơ hồ Không suy nghĩ nổi điều gì Yêu ra lão Tổ chỉ im lặng Ở trong đầu đang nhớ lại một việc chẳng lẽ người này là Lâm Phàm cùng với yêu vô tà không ngừng nâng chén trò chuyện rôn rả. Đối với Lâm Phàm, gặp được một người thú vị như thế này thì không dễ dàng. Yêu vô tà này tuy tu vi chẳng ra gì, nhưng được thể chất duy nhất huyền thượng hoàng giới, chỉ bằng điểm này cũng không người nào có thể so sánh được. Hiện tại gã chỉ như là dòng chơi rơi nước cạn, nhưng mà Lâm Phàm tin tưởng nhất định sẽ có ngày gã bẩy cao. chẳng qua để có thể có thể chất đặc thù này Quá khó kết hoạt Lâm Phạm cũng không tìm được cách giúp cho gã mở phong ấn Cho nên tất cả chuyện này Chỉ có thể dựa vào chính yêu vô tả Lúc này Đại thiếu gia yêu gia, yêu thánh thiên Nhìn thấy phế vật này Lại quen thuộc với cao nhân như thế Thì trong lòng sinh ra một cảm giác khoảng hốt khó hiểu Chẳng lẽ không giữ được vị trí gia chủ yêu gia Mắt yêu vô tả lóe lên Sau đó khuôn mặt yêu dị Hiện ra vẻ tươi cười Tiến tới Cao nhân, ngày khỏe chứ Tại hạ là đại ca của yêu vô tà, Không ngờ cao nhân lại là quen biết với lục đệ Cũng là duyên phận Nếu không để ý có thể Yêu thánh thiên lên tiếng bắt chuyện Bất kể như thế nào Y cũng không cam tâm để phép vật này chiếm đi nổi bật. Bằng không Khi đó yêu ra chính là thiên hạ của yêu vô tà. Thế nhưng yêu thánh thiên còn chưa dứt đời Đã bị chặn hỏng Ta rất để ý Người đứng bên kia là được Lâm phàm nhét miệng cười nhìn yêu thánh thiên Lâm Phạm căn bản trước mắt yêu ra Hắn chỉ thích tính cách của yêu vô tả Không có nghĩa là thích những người khác của yêu gia Lâm Phạm không cấp thể diện Từ chối thằng thường Làm yêu thánh thiên xấu hổ đứng được ra Không biết nên làm thế nào cho phải Còn không trở lại cho ta Lục đệ ngươi vào cao nhân nói chuyện Ngươi biết cái gì mà xen vào Yêu thiên chợt lạnh lùng lên tiếng Làm sao lão lại không hiểu tâm tư của đứa con yêu thánh thiên này Mà cũng ngầm ủng hộ hành động vừa rồi của y Thế nhưng dựa theo tình huống hiện tại Lại có cái gì đó không đúng Cao nhân này chỉ sợ Cũng không có tí nào gọi là bình dị gần gũi cả Yêu Thánh Thiên cúi đầu Lùi thùi lùi lại Ở trong ánh mắt có chút không cam lòng Trên mặt cũng cảm giác đau rát Giống như là có một bàn tay vô hình Vừa tắt mạnh lên đó Yêu vô tà nhìn bộ dáng của yêu Thánh Thiên Thì trong lòng cũng vui lớn Ai bảo bình thường đánh ta Giờ thì kinh ngạc rồi chứ Sau đó yêu vô tà cười tiện tiện Đụng lâm phàm Lâm huynh vừa rồi mắt ra đấm lưng thế nào Lâm Phạm nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của Yêu Vô Tà Khẽ cười Huynh có muốn thử không Lâm Huynh Ta chưa từng được thử cái trò này bao giờ <cười> Lâm Phạm cười Sau đó vẫy tay đám đệ tử Ở tiên Linh Tông Lại đây rót rượu bóp vai đi Yêu Vô Tà kích động đứng thẳng thân mình Loại đãi ngộ này Gã thực đúng là chưa bao giờ nghĩ tới Lúc này gà con đang tập trung trên môn Cắm đầu cắm cổ chén Nhìn thấy bộ dáng nó gường thụ của hai người Thì cúi đầu trầm tư một chút Sau đó vùng hai cánh trụi lông, ngoác ngoác một nữ đệ tử đứng ở đằng xa. Nữ đệ tử kia thấy ánh mắt bá đạo của gà con, nội tâm run lên, sau đó cũng vui vẻ, lập tức tung tăng chạy tới, xoa bóp phía sau lưng của gà con. Gà con cũng khoan khoái kêu khẽ một tiếng, tiếp tục cúi đầu đánh chén. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người yêu gia nghi ngẩn. Yêu thiên và yêu gia lão tổ thậm chí không ngừng run rẩy lên. Đây không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Không ngờ đứa con thứ sáu vốn không ai vừa mắt của yêu gia Lại có cơ duyên bậc này Hơn nữa nhìn quan hệ Chỉ sợ còn tốt hơn bằng hữu bình thường Đang thoải mái trò chuyện Lâm Phạm bỗng đẩy ra một ý Để cho yêu vô tà có thể kích hoạt thể chất Vô tà huynh Bằng không sau này huynh ra ngoài học kinh nghiệm đi Lâm Phạm bắt đầu dẫn rủ À ra ngoài làm gì Ta sợ nhất là chịu khổ đấy. Yêu vô tà cắn một cái cánh gà Miệng loáng thoáng dầu mỡ Miệng bóng loáng dầu mỡ Lại được một nữ đệ tử ôn nhu lau giúp khiến người khác hâm mộ muốn chết. Huynh không muốn trở nên mạnh mẽ, đứng trên vạn người sao? Lâm Phàm nói, Hừ, Lâm Huynh, Huynh đừng có hù ta, ta mà đứng trên vạn người cái gì chứ? Bằng vào ta đi ra ngoài, còn không phải là chết đói giữa đường sao? Cứ ở táng yêu thành này có phải là thoải mái không? Không đi đâu. Yêu vô tà lắc đầu. Gã cũng tự biết tư chất mình không tốt, tu luyện tới cảnh giới hiện giờ đã là vận khí không thể, nhưng mà yêu thiên và yêu gia lão tổ nghe được lời này của cao nhân. Thì như thấy xét đánh giữa trời quang Đứng trên vạn người Lâm Phạm cười Lắc lắc đầu Không nói gì thêm nữa Xem ra không chuẩn bị chút mưu kế Là không được rồi Một bữa cơm rất nhanh liền đã xong Lâm Phạm đương nhiên rời đi Nhưng chỉ lúc đi Hắn cố ý gọi yêu thiên Và yêu ra lão tổ qua một bên Thì thầm một hồi Hai người không ngừng gật đầu Chỉ nghe nói Chỉ nghe không nói Nhưng lại đến cùng Ở bên trong ánh mắt Hai người đều đã tràn gặp ánh sáng khác thường Mà yêu, yêu vô tà không hề biết chuyện gì diễn ra Khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân Cùng với tổ ra ra Thì nội tâm cũng run lên mãnh liệt Cứ có cảm giác cái gì đó không đúng Một mình bước trên đường lớn Tâm tình của Lâm phàm rất tốt Huyết sáo không ngừng Lần này tớ táng hải yêu điện Tuy nguy cơ trùng trùng Nhưng thu hoạch cũng tràn đầy Cánh tay tuyên cổ Không cần nhiều lời rồi Hoàn toàn chính là tồn tại nghịch thiên Về phần Tuyên Cổ trì Giác, Lâm Phàm còn ít e ngại, mặc nó lặng lặng ở trong túi chứa đồ. Lâm Phàm mở mang mở bảng thuộc tính cá nhân, hoan hỉ nhìn lên. Họ tên: Lâm Phàm, tu vi nhập thần đại viên mãn, điểm kinh nghiệm: 10 triệu trên 1 tỷ rưỡi, cường độ thân thể: đại thiên vị sơ dai công pháp thân thể: Tuyên Cổ Bất Diệt tầng 1, điểm kinh nghiệm thân thể: không trên 100 triệu, thiên tư thăng cấp vô hạn, huyết bạch không có tâm pháp kiếm điển vô tướng thiền ma công pháp âm dương xoay chuyển càn khôn tăng phúc long hoàng vách thể thuật ẩn thân lưu đản cước côn bằng hàng lâm chi pháp côn bằng thổ nạp hắc hồ đào tâm nhất chỉ tịch diệt thương khung chiêm hoa phủ cúc chỉ thương thiên kiếm tinh thông luyện khí luyện đan đều giáo sư túi chứa đồ vĩnh hằng chi phù cửu ngũ đại hồng chuyên thất thánh bảo đồ tuyên cổ chi điểu vô số đan dược ti thể của lương dịch sơ. Lâm Phàm vô cùng vui mừng với thành quả hiện tại. Đây là kết quả từ vô số gian nan cùng liều mạng. Chỉ một chữ Lâm Phàm cũng không thể hiểu được, đó là máu trời xanh đã dung nhập vào máu của bản thân. Chuyện này còn cần hắn tiếp tục tìm chân tướng. Gà con xoa xoa cái bụng, xem chừng nó rất hoài niệm cuộc sống được ăn ngon, còn có tiểu cô nương xinh đẹp hầu hạ vừa rồi. Gà con, bà bà thương lượng với mày một việc có được không? Giờ phút này mắt của Lâm phàm lỡ ra ánh sáng khác thường Gà con ngừa ngác Dùng đứa mắt to tròn nhìn Lâm phàm Có muốn biến thành mạnh hay không Có muốn trọng trấn hùng phong Trở thành một con gà thần Một có một không hai trên thế giới không Lâm phàm dụ dỗ Mà sau một từ hay không Mắt gà con lại sáng lên về khát vọng Gà con không khỏi mơ mộng tất cảnh người người cúng bái một con gà thư lông Lông thừa thớt Đang bay lượn ở giữa trời đất Lại có vô số con gà mái Chèn trúc chạy tới vây quanh vây xung quanh nó gà con ảo tưởng càng nghĩ tới càng tốt đẹp trong mắt gà hiện rõ sự khao khát vô hạn nó ngẩng đầu nhìn lâm phàm sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu trọng trách bảo vệ thế giới cứ giao cho bản gà đi gà con mày quả nhiên không làm cho ba ba thất vọng nước phù sa không chảy ruộng ngoài mày cứ thử cho cái sừng tuyên cổ kia dung hợp nhá dù không biết nói là bộ phận nào nhưng nhất định là mạnh đừng hỏi luôn có khi vào cái ấy thì thao hồ mà đảm mái Giờ khắc này Lâm Phạm nói rõ ẩm mưu. Gà con vốn đang rất chờ mong. vừa nghe rõ lời kia lập tức vỗ mạnh hai cánh. Ồ o, o, o một tiếng nhảy từ trên vai của Lâm Phạm xuống rồi co càng chạy như điên. Ê gà con chờ đã. Lâm Phạm sừng sốt vội vàng đuổi theo. Tiếng gà con đã tràn gặp kinh sợ. Một người một gà cứ như vậy mà biến mất giữa thiên địa. Trong lúc cặp đôi hoàn hảo nháo sự bên ngoài. thiệu táng yêu thành đại xà ra một câu chuyện bi thảm đến không thể bi thảm hơn. Yêu vô tà đang hân hoan trở về Những tưởng từ nay sẽ sống tốt hơn ở yêu gia Ai ngờ vừa đến cửa Đã thấy đại cáp đầm đề máu Luôn miệng hét bảo gã phải chạy trốn Vì đại thiếu gia muốn giết gã Tiếp đó đại cáp nằm tại vũng máu Nhị cáp và tam cáp hộ tống gã chạy đi Rồi cũng lần lượt ngã xuống Cuối cùng là mong thiếu gia hãy báo thù dù mình Yêu vô tà thoát được Mặt đầy nước mắt Thề rằng giết chết đại ca yêu thánh thiên Báo thù cho ba cận đệ Mà sự thực là như thế nào? tất cả đều là màn kịch ba người đại nhị tam cấp được yêu thiên và lão tổ ra lệnh diễn kịch chỉ hy vọng yêu vô tà sẽ chịu khổ lấy báo thù làm động lực sẽ chân chính trưởng thành lên còn yêu thành thiên còn yêu thánh thiên đối tượng chịu cựu hận được đền bù bằng vị trí gia chủ tương lai trong mắt của yêu thiên và lão tổ vị trí gia chủ yêu gia tuy rất trọng yếu nhưng nếu yêu vô tà thực sự có thể trở thành tồn tại như lời của cao nhân nói như vậy thì vị trí kia cũng không cần thiết Giờ phút này, bên trong thành Tốt, ba người các ngươi làm rất tốt Từ nay về sau, các ngươi được bỏ thân phận nô bộc Đời đời đều là tộc nhân ngoại hệ của yêu gia Yêu thiên nói với ba người đại cáp, nhị cáp và trương cáp Lúc này bọn họ mặc dù có thương thích Nhưng mặt vẫn rạng rỡ Bởi vì một là bỏ được thân phận nô lệ Hai là bọn họ thực sự hy vọng thiếu gia có thể lớn lên Phái người đổi theo vô tả, nhớ kỹ Chỉ có thể tạo áp lực, không được tổn thương tính mạng Lão tổ yêu ra ra lệnh Màn kịch phải tiếp tục Để đảm bảo yêu vô tà lột xác thành công Bố cục lần này có thể nói là sơ hở trọng chất Nhưng đối với kẻ nạo Kẻ nạo toàn cơ bắp như là yêu vô tà Thì chuyện này quá là chân thật Mà gạo có thể chạy thoát Đều là kết quả từ việc ba người đại cáp liều mạng Mình sẽ ngừng tầm này đây nhá Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Gạo Thế Trì Vương Tập 44 Tại một rừng cây rậm rạp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 đã dung nhập vào con chó đen, chưa có thấy gì ưu đãi cả. thế nhưng với kẻ thù dai như là lâm phàm, thất thánh hố hắn đến ba lần, hắn không phá sạch âm mưu kẻ này, thì ai rằng khiến người ta cho rằng hắn dễ đối phó. còn yêu vô tà kia, lâm phàm cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. tính toán thời gian, hẳn yêu vô tà đã bị bước rời khỏi táng yêu thành. như vậy là rất tốt, chỉ có đi ra ngoài lịch lãm, thì mới có để yêu vô tà mau chóng kích hoạt thể chất đặc biệt.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 Diệt môn của bọn họ là chính được từ chủ tông Và các trưởng lão Đại tử không dám nói bừa Nhưng dẫm đạp lên đệ tử đích tông như vậy Thì có khác gì là tà ma Để không đồng ý Đại tử kia hít sâu một hơi Nói Sọc một tiếng Sơ huynh Đại tử kia không ngờ Lê Thiên Hành Đột nhiên hạ độc thủ Không dám tin nhìn chiếc dao găm đâm lên ngực của mình Sau đó tuyệt khí bỏ mình Không biết tốt sống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 Lê Thiên Hạnh đột nhiên quát lên Đánh một trường tới Lâm Phạm Ở một trường này có khói độc xanh quay cuồng, Đã nhìn đầm biết vô cùng hung hiểm Lê Sư Huynh Đông Phòng Tiếu Linh cực kỳ hoảng sợ Vội ngăn cản <cười> Đi qua một bên Lâm Phạm tóm đi lòng Phong Tiếu Linh Ném qua một bên Phòng Tiếu Linh cũng cả kinh Một khối lực lượng để y không thể chống cự Trực tiếp nhấc bồng cả thân hình y Làm y mất đi khống chế Thật mạnh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 Hào quang trói mắt khiến mọi người nhìn tới ngây người. Chẳng lẽ dị tượng trên trời là do người trước mắt để tạo thành sao? Phong Tiêu Linh cũng trợn mắt há mồm. Đây không phải là giả đấy chứ? Tại sao Lâm Sư Huynh có thể mạnh đến vậy? ở trận chiến Thiên Cầu Tranh Tài không có cường đại như vậy. Hay là khi đó Lâm Sư Huynh muốn giữ thể diện cho Cửu Tiêu Tông, cố ý không đánh bại Tinh Phong Sưu Hinh? Phong Tiêu Linh càng nghĩ càng thấy có lý. Đôi mắt nhìn Lâm Phạm đã trần nên vẻ tôn kính.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 Chẳng lẽ mình nói gì sai sao? Lâm sư huynh, ta hỏi ngay, Thái thượng trưởng lão Lương Dịch sơ, ngưng tụ bao nhiêu dây chuyển quy tắc? Có một boss đang chờ cấp kinh nghiệm cho mình, Lâm Phàm tự nhiên kích động vạn phần, nhưng vẫn muốn tìm hiểu một chút cho chắc. 10 cái. Phòng Tốc Linh không rõ Lâm Du Hinh vì sao hỏi như vậy. Giờ khắc này Lâm Phàm nở nụ cười. 10 dây chuyển bị tiểu ra một trường đập chết, 12 cái xem giá cũng không lợi hại hơn bao nhiêu.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 cũng có người trao mày, hiện như là còn người không thích ứng được việc làm này. nhớ tới giáo quy của cửu tiêu tông, lại nhìn một màn trước mắt, bọn họ cảm giác đây là châm chọc quá lớn. thế nhưng bọn họ chỉ rậm chân mà không nói gì, bởi vì không ít đệ tử từng kháng cự mệnh lệnh của lý nguyên kỳ mà bị ma công cắn nuốt, ngay cả cận bã cũng không còn thừa. trong lòng rất hận, nhưng bọn họ lại bất lực. lý thái thượng trường lão, đợi lát nữa công phá sơn môn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 Đáng chết! À, mình xin ngừng tập này đây nhé Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào <cười> <cười> Xin chào quý khán giả thân mến của các anh em Si Tiến Phong à, Bây giờ thì Phong xin mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương nhé Tập số 45 các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay vui và thú vị hãy đừng quên like nhé, chia sẻ video và đăng ký kênh nếu bạn nào mới chưa đăng ký kênh. bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập chuyện à. gạo thế chi vương tập bốn bọn người thiên địa khó chứa đám chết. một tiếng quát vừa ra, trời đất chấn động, giống như là ngày tận thế. đám đệ tử cửu tiêu tông cực kỳ hoảng sợ. Nhìn kiếm ý sắc bén đầy trời đang tới Cái quái gì vậy Đám đệ tử tà khí quấn thân Nhìn thấy một màn này Thì gầm chân Chân nguyên sôi trào Tạo thành một vòng bảo hộ Bao lấy thân thể Thế nhưng chỉ tích tắc sau Tiếng kêu thảm thiết đã liên tục vang lên Vô số kiếm ý bay vọt tới Xuyên thấu thân hình đám đệ tử này Cho dù có chân nguyên hộ thể Nhảy mắt va chạm với kiếm ý kia Cũng sẽ vỡ nát Hóa thành vô vàn điểm sáng Đinh chúc mừng đánh chết võ giả tiều thiên vị sơ dài đinh điểm kinh nghiệm gia tăng 10 triệu đinh chúc mừng đánh chết võ giả nhập thần cảnh giới đại viên mãn đinh điểm kinh nghiệm gia tăng 600 bạn giờ phút này lâm phàm lấy hình tượng chúa cứu thế xuất hiện bộ dáng cao lớn xâm nhập lòng người khiến cho đám nữ đệ tử nguyệt cung tông không thể tự kiềm chế tâm hồn thiếu nữ rung động mạnh thực lực cao cường có lẽ sẽ được người tôn làm tiền bối nhưng khi thực lực cao cường Xuất hiện đúng lúc Lại vô cùng hoa lệ Như vậy đối với một số cô gái mới biết yêu Đó chính là nam thần từ trên trời giáng xuống Muốn quên cũng không thể nào quên Lúc này một cơn gió mát Không biết từ đâu thổi tới Làm tung bay mái tóc dài Và tà áo của Lâm Phạm Lâm Phạm như tan theo gió Từ lúc xuất hiện thì lại đã ở che trước mặt Của các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Chân không chạm đất Thân thể lơ lửng Sau đó hắn ké ngẩng đầu một góc 45 độ Giọng nói bình thản vang vọng. Có ta ở đây, trên trời dưới đất, không ai có thể diệt Nguyệt cung tông. Lâm Phàm vừa nói, cả đám nữ đệ tử đã rú lên, thậm chí có người mắt còn hóa thành hình trái tim. Mà đây cũng là hiệu quả mà Lâm Phàm muốn. Giờ phút này bốn bà lão cũng khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không tin nổi rằng, người trẻ tuổi trước mắt này lại mạnh đến như vậy. Phất tay một cái đã giết sạch đám đệ tử Cửu Tiêu tông lao tới. Xin hỏi các hạ là ai? Người thuyền lão ẩu được một đại tử nâng dậy Cất giọng hỏi Trong giọng có chứa vẻ cung kính Người không thể nhìn qua tướng mạo Tuy người trước mắt này tuổi còn chưa lớn Nhưng thực lực kia không thể bị xem nhỏ Lâm phàm không nói gì thêm Hơi xua tay Sau đó nhẹ giọng nói Không cần hỏi nhiều Tiện tay mà thôi Người thuyền lão ẩu hít một hơi lạnh Nam từ này thực bá đạo Biểu cảm nhẹ nhàng thông dong kia Giống như không có thứ gì trên trời đất Có thể lọt vào mắt người này Mà càng như vậy Người thuyền đáo ầu Lại càng muốn biết người này là ai Giờ khác này Lâm Phạm ưỡn ngực Dù đôi mắt thâm thúy Nhìn thẳng bóng dáng ở trên hư không Các người biết ta là ai chưa Lâm Phàm bình thản mở miệng Thế nhưng truyền vào tay người khác Lại giống như là tiếng sấm nổ vang Nhóm đệ tử kiểu tiêu tông chưa xông lên Ngưng thần nhìn lại Nhất thời có người kinh hôn một tiếng Đó là Lâm Sư Huynh Lâm Sư Huynh nào đó là lâm sư huynh ở thánh tông người đoạt ngôi đầu giải giải đấu thiên kiêu mạnh nhất là thiên kiêu chi tử nổi danh khắp hai tông hà tuyệt thế cường giả này là lâm sư huynh sao nhóm đệ tử cựu tiêu tông ở trên hư không xì xào to nhỏ thanh âm càng lúc càng lớn trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ mà lâm phàm chỉ đứng im nơi đó thế nhưng trong lòng đã cười tươi như hoa nở đây chính là cảm giác hắn muốn loại cảm giác được muôn người dõi nhìn sống trên đời Nếu không chẳng bức Vậy thì quá khác nào là ăn thịt mà không có muối Nhạt nhẽo sao kể xít Có thực lực cao thâm Còn muốn lặng yên vô danh Vậy còn tu võ đạo làm quái gì Giờ khắc này các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Nghe được tiếng kinh hô của đám đệ tử cửu Tiêu Tông Hắn chính là đệ tử thiên cơ mạnh nhất Thánh Tông Mặc dù có nghe qua Nhưng chưa từng gặp qua Quả như là người trong bộ của ta Rất là đẹp trai Thực lực cao cường Còn là đệ tử Đại Tông Danh Môn Chỉ có một chiêu, đã diệt sạch đám tặc tử kia, thực sự là quá xuất sắc rồi. Một mình chặn trước Lý Nguyên Kỳ ma đầu kia, không hề có một chút sợ hãi nào. Phần can đảm kia làm cho người khác tự cảm thấy hổ thẹn. Người thuyền lão ẩu nghe nói cũng bội phục không thôi. Lâm Phàm đứng yên nơi đó, không nói gì, hắn còn đang đợi combo lời khen chấm dứt. Lát sau, Lâm Phàm cảm giác thời điểm đã tới, bá đạo vùng ống tay áo bay lên nhìn thẳng về phía các đệ tử cựu tiêu tông <cười> đã biết ta là ai tại sao còn nói giáo cho rằng bản sư huynh biết trong tâm các ngươi không muốn làm việc này cho nên sẽ không tổn thương các ngươi các ngươi đứng sang một bên chờ bản sư huynh chấn áp kẻ này sẽ mang các ngươi hồi tông giáp mặt chất vấn hàn vĩnh nghị hàn tông chủ vì sao lại dám làm ra chuyện người người oán trách ngường này nhóm đệ tử cựu tiêu tông đồng thời biến sắc trong lòng cũng muốn làm theo lời của sư huynh nhưng có lý nguyên kỳ ở đây bọn họ cũng không dám có hành động gì khác thường mà đệ tử nguyệt cung tông nghe vậy thì càng cảm khái thánh tông không hồ là danh môn bồi dưỡng ra đệ tử cương trực công chính đến thế làm cho người ta bội phục từ tận đáy lòng hừ <cười> làm càn cho dù ngươi là thiên kiêu của thánh tông thì thấy bản tọa cũng phải gọi một tiếng sử thúc hiện giờ ngươi lại nói năng lỗ mãng như vậy chờ bản tọa thu thần hồn của ngươi tấn mãi mãi đi Lý Nguyên Kỳ nổi giận Biển móng quay cuồng ở trên không trung Người mới là làm cản Lâm Phàm quát lên Tay cầm ra một lệnh bài Bản tọa chính là phong chủ vô danh phong Của Thánh Tông Tông chủ đời thứ sáu của Thánh Ma Tông Vài vế tương đối với một thái thượng trưởng lão của Thánh Tông Địa vị ngang bằng tông chủ Trưởng lão nho nhỏ như ngươi, Thì thấy bản tọa Cũng phải gọi một tiếng sư huynh Giờ lại phạm thượng tội không thể tha còn không mau đền tội ngay tại chỗ. giờ khắc đây, trời đất như muốn nổ tung. người thuyền lão ầu biến sắc, nhìn lên cái lệnh bài đang tỏa ra thần quang khác thường ở trong tay lâm phàm. thánh tông, phong chủ lệnh. mặc dù nguyệt cung tông xa cách thế nhân, nhưng nguyệt Huyền lão ầu cũng không lạ gì với lệnh bài này. vốn nghe từ tiếng bàn tán các đệ tử, bà cũng chỉ cho rằng người trước mắt đại đệ tử thiên kiêu mạnh nhất thánh tông, cho nên vừa nghe thấy mấy lời vừa rồi. Nhất thời bà kinh hãi đến độ không thể bào trì chấn định Phong chủ Thánh Tông Một trong các thái thượng trưởng lão Hơn nữa còn là Tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông Địa vị ngang với Tông chủ Tuy không biết Thánh Ma Tông là Tông môn thế nào Nhưng nhất định không phải đơn giản Nguyên bản ánh mắt của nguyền huyền lão ẩu Nhìn về lâm phàm Chỉ là thưởng thức, bội phục Mà hiện giờ đã là cung kính Nếu tất cả những lời này là thực Vậy thì địa vị người này Còn cao hơn bà rất nhiều Thánh Tông chính là một trong những đại tông của Đông Linh Châu Không phải là Nguyệt Cung Tông có khả năng so sánh Mà đám nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Mặc dù không hiểu, không hiểu Lâm phàm nói có ý gì Nhưng cũng cảm giác thân phận của nam nhân này là cực kỳ cao Đám đệ tử cửu tiêu Tông cũng ngây ngẩn cả người Bọn họ không ngờ Lâm Sư Huynh có thân phận như vậy Thánh Tông Phong chủ sao? Thái Thượng Trưởng Lão Tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông Mỗi một thân phận trong này đều có thể đè chết người nha Người... Giờ khắc này Lý Nguyên Kỳ chệt đề nổi giận Đôi mắt đấp lánh ánh đỏ Đã tràn ngập thần sắc không dám tin Người như vậy có thể là thái thượng trưởng lão Thánh Tông sao Quả thực là rất tức cười Thế nhưng lệnh bài kia Lại là chính xác trăm phần trăm Lâm Phàm vứt tay Cũng không muốn trình bày nhiều lạnh giọng nói Người vốn là đệ tử cửu tiêu Tông Theo lý mà nói Bàn tọa không nên quản việc của ngươi Thế nhưng hành vi diện giờ của tông chủ cửu tiêu tông Lại rất khiến người ta thất vọng Không còn đủ tư cách bán quyết đúng xài nữa Cho nên hôm nay bản tọa thay trời hành đạo Phán người tội chết Cũng để đòi lại chút công đạo cho mấy trăm triệu vong hồn Ra chiều đi Đừng nói bản tọa không cho người cơ hội <cười> Miệng lưỡi sắc bén lắm Để bản tọa nhìn xem thực lực của người có xứng với miệng lưỡi hay không Lý Nguyên Kỳ đã giận sắp điên Hai tay rơi lên trời Biển máu che trời kia Không ngừng quay cuồng Rồi hạ dần xuống Phàm phất muốn cắn nuốt Nguyệt Cung Tông Không tốt Đây là thôn thiên huyết giới của lão ma đầu Không thể coi thường Người thuyền lão ẩu biến sắc Thất thành hồ Lý Nguyên Kỳ tu vi cường đại Ngưng tụ thành 12 cái dây chuyển quy tắc Có thể nói là khủng bố Đủ để hoành hành ở Đông Ninh Châu Còn Lâm phạm tuy rằng lai lịch bất phàm, Nhưng toàn thân không có gì lạ Càng không có dấu vết của một dây chuyển quy tắc nào Hừ <cười> Nguyệt thuyền lão ẩu người cho là kẻ trước mắt này có thể cứu Nguyệt Cung Tông các ngươi sao? quả thực là tức cười. Thôn Thiên Huyết Giới của bản tọa cắn nuốt mười thành, mấy trăm triệu oan hồn sớm đã đại thành. Cho dù Tông môn Thánh chủ đích thần tới muốn phá Thôn Thiên Huyết Giới cũng phải dùng toàn lực. người cho rằng tiểu tử không rõ lai lịch này mạnh được hơn vậy sao? Lý Nguyên Kỳ cười lạnh nói. giờ khắc này các nữ đại tử Nguyệt Cung Tông hoảng sợ nhìn lên biển máu ngập trời. Mùi máu gắt mũi kia khiến các nàng có cảm giác buồn nôn Hừ Chút tài mọt Lâm Phạm chăm chú nhìn biển máu trên hư không khinh thường hư lạnh một tiếng Hừ Chút tài mọn sao Tiếp tục cuồng ngôn đi Đợi lát nữa bản tọa nhất định sẽ khiến người chìm vào biển máu Chịu tra tấn mãi mãi Muốn chết cũng không xong. Giọng nói Lý Nguyên Kỳ càng lúc càng trầm Giống như là tiếng ma quỷ từ vực sâu vọng lên Làm cho người ta nghe mà phải run lên bẩn bật. Lâm... Lâm Trường Tọa Thôn thiên huyết giới này không thể coi thường Người thuyền lão ầu không biết sừng hồ như thế nào Cuối cùng chỉ có thể gọi là Trường Tọa Các sư muội Bốn người chúng ta cùng nhau hao hết một hơi cuối cùng Cũng phải trợ giúp Lâm Trường Tọa tiêu diệt ma đầu này Rõ Ba vị trưởng lão Nguyệt Cung Tông gật đầu Trong mắt lộ ra quyết tử Thế nhưng Lâm Phạm chưa cười nhẹ Phất ống tay áo <cười> Không cần chút tài mọn như thế nếu không ứng phó được sao có tư cách làm phong chủ chứ lâm trường tọa người thuyền lão ầu vốn muốn nói thêm cái gì đó thế nhưng trong một tia sát na bà dùng vẻ mặt không dám tin nhìn một màn trước mắt chân áp lâm phạm nhẹ nhàng nói nâng lên tay phải tức thì một cỗ khí tức ngập trời xuất hiện cỗ khí tức này giống như là trấn áp đất trời ảo ảnh một bàn tay khổng lồ mấy ngàn thước nhưng bàn tay như lai xuất hiện ở trên tầng tầng hư không Đẩy từ dưới lên Sao có thể chứ Người thuyền đáo ầu nhìn đến choáng váng Một trường này thực quá mức kinh khủng bảng môn tà đạo Diệt cho ta Âm một tiếng Bàn tay khổng lồ kia phóng lên cao Tóm lấy biển máu đầu trời Rồi bóp chặt năm ngón tay lại Làm sao có thể Đến Nguyên Kỳ thế một màn như vậy Khuôn mặt dữ tợn cũng lộ vẻ không dám tin Âm một tiếng Trong một sát na Biển máu kia đã bị một trường này bóp nát Rồi dần dần tan biến Trời đất cũng khôi phục lại màu trong sáng <cười> Lâm Phạm ống tay áo vùng lên Hư lạnh một tiếng Nguyên Kỳ Người còn có bồn sự gì cứ việc triển ra hết đi Mặt lý Nguyên Kỳ trắng bệch Hắn không thể tin nổi Thồn thiền huyết giới của mình tân tân khổ khổ cô đọng thành Lại bị một trường bóp nát Thậm chí còn một cái cặn bã cũng không chờ Lão đột nhiên Người mặt lên trời Hét lên điên cuồng Đồ khốn kiếp Hủy thôn thiên huyết giới của bản tọa Bản tọa muốn giết ngươi Ân một tiếng Giờ khắc này thiên địa đại biến Lý Nguyên Kỳ như đã phát nhiên tuôn ra khí thế gặp trời Những đường gân đỏ trên mặt căng phòng lên Như lúc nào cũng có thể nổ tung Lâm Phạm ghét câu mày Hắn cảm nhận một cỗ khí thức rất kỳ quái tuôn ra từ trên người của Lý Nguyên Kỳ Khốn kiếp Hôm nay bản tọa sẽ cho ngươi nhìn Cái gì mới thực sự là khủng bố Lý Nguyên Kỳ vỗ vào hư không Một cánh cửa đá đỏ như là máu không biết từ đâu chợt hiện lên Cánh cửa này cao hết ngàn trượng Mặt trên mơ hồ thấy được vô số linh hồn khủng bố đang gào thét dữ tợn. Đây là đồ chơi gì vậy? Lâm Phàm thầm nghi hoặc Hừ, <cười> đồ khốn kiếp Vẫn là người đầu tiên bức bản tọa sử dụng huyết sắc trì môn Ngày hôm nay bản tọa là muốn giết ngươi. Lý Nguyên Kỳ điên cuồng quát Tế hiến Trong một sát nạc Lý Nguyên Kỳ nổi giận, gầm lên một tiếng Nhất thời từ chỗ sâu trong hư không Bay ra 12 cái xích sắt, Chính là dây chuyền quy tắc mà Lý Nguyên Kỳ ngưng tụ được Huyết chi quy tắc Hiến tế Sát chi quy tắc Hiến tế Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hiến tế hồn dây truyền quy tắc Để tu vi quán lập tức giảm nhiều Suy yếu vạn phần Huyết ma đại đi Chấn áp muôn đời Lý Nguyên Kỳ gạo thét ầm một tiếng Giờ khắc này Cánh cửa màu máu ngàn trượng kia Đột nhiên hét dần ra Trời đất cũng chấn động kịch liệt. Một luồng khí thức kinh khủng từ sau cửa tràn ra vàng phất như là có thứ kinh khủng khiếp nào đó muốn xuất hiện Một sát na sau Cánh cửa mở toang, Một cái bàn tay khổng lồ đỏ như máu từ từ thò ra ngoài Nằm ngón tay ở trên bàn tay kia Vô cùng trắng kiện Mỗi ngón đều như là một ngọn núi Hiến tế bốn dây chuyển quy tắc Mà chỉ có thể chịu hoán một cánh tay của huyết ma đại đấy Nhưng để giết người Cũng đã đủ rồi Lý Nguyên Kỳ lơ lửng ở trên không thở hồn hền không ngừng Lão không ngờ đã có ngày bị bước đến nông nỗi này Giờ khắc này mọi người chệt để choáng váng Bàn tay máu khổng đồ kia Xòe rộng năm ngón Chộp tới hướng Nguyệt Cung Tông Mặt Lâm phàm không đổi sắc Nhìn bàn tay máu kia Bàn tay kia đè xuống Tầng tầng hư không hỏng mất So với thứ kinh khủng này Bóng dáng của Lâm phàm và những đệ tử Nguyệt Cung Tông Đều chỉ như là những con kiến Vô cùng nhỏ bé Giết, giết hết cả đi Huyết ma đại đế Hãy dùng uy ma vô thường của ngài Giết tất cả đám kiến hồi dám khiêu khích ngài đi Lý Nguyên Kỳ ngờ mặt lên trời cuồng tiếu Huyết chi thạch môn Là một kiện bảo bảo bối nghịch thiên Được Lý Nguyên Kỳ phát hiện Lúc thám hiểm một di tích cổ Cánh cửa đá ngàn trượng này Lặng lặng nằm trong di tích đó Hai bên cửa là vô số bộ sưng khô Đã mục nát Không biết có từ bao giờ Thế nhưng ngay khi vừa thấy cánh cửa này Lý Nguyên Kỳ đã bị nó hấp dẫn, bởi lão có thể cảm nhận được đằng sau cánh cửa kia là một biển máu ngập trời. Rồi tức khi chạm vào nó, lão lập tức biết được cách dùng huyết chi thạch một. Đó chính là hiến tế, hiến tế càng mạnh sẽ triệu hồi ra được thứ càng cường đại. Đồng thời, trong đó ẩn chứa một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng tà ác, cần máu tươi để tu luyện. Từ đó Lý Nguyên Kỳ chật đè nhập ma, một lòng tu luyện để mở ra được cánh cửa kia, đi vào huyết giới. Nơi nào nơi càng nhiều máu Tu luyện càng thêm nhanh chóng màu huyết ma đại đế Chính một vị bá chủ trong huyết giới Giờ phút này Lý Nguyên Kỳ bị lâm phàm bước tới đường cùng Cuối cùng chỉ có thể hiến tế 4 dây chuyển quy tắc Triệu hoán huyết ma đại đế Vô thượng ma uy hàng lâm nhân thế Trấn áp vạn vật Nhưng để lão không ngờ là Hiến tế 4 dây chuyển quy tắc Cũng chỉ là triệu hoán được một cánh tay của huyết ma đại đế Thế nhưng Có lẽ cũng đã đủ rồi lúc này các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông đã bị bồn màn trước mắt dọa đến cứng đờ người ra, tiếng khóc rung trời. ai nếu ánh mắt đều dại đi, giống như đã mất hết hy vọng sống. ngay cả bốn bà lão mạnh nhất Nguyệt Cung Tông cũng đã quên đi việc chống cự. bọn họ không ngờ Lý Nguyên Kỳ đã có thể triệu hồi ra tồn tại kinh khủng đến như vậy, chỉ một cánh tay thôi cũng đã khiến cho người ta mất đi luôn cả ý định chống đỡ. Nguyệt Huyền Lão ẩu nhìn các đệ tử chỉ biết thở ra một tiếng. Nguyệt Cung Tông có lẽ sẽ tàn biến. Không còn trên thế nhân nữa rồi Mà khi Nguyệt huyền Lão ầu Nhìn thấy lâm phàm trường tọa Vẫn lơ lửng ở trên không che chắn trước mặt mọi người Không hề sợ hãi Thì cả người run mạnh lên Lâm trường tọa Ngài đi đi Ngài không thể chết ở chỗ này Nguyệt huyền Lão ầu lạc giọng nói Nguyệt cung tông xa cách thế nhân Chính là sợ liên lị vào vòng sai đúng Thật không ngờ Thánh tông còn có người lâm trường tọa Nếu sớm biết như vậy Nguyệt cung tông nhất định đã sớm kết giao vĩnh viễn với thánh tông đáng tiếc giờ nói gì cũng đã chậm rồi ta và ba vị sư muội đã thương lượng tốt lấy tính mạng bản thân làm cơ sở thi trần thần thông đa di đưa các đệ tử ra ngoài kính xin lâm trường tọa thương tình chăm sóc chúng phần nào giờ khắc này nguyệt thuyền lão ầu cùng ba vị sư muội liếc nhau sau đó quỳ trên mặt đất về mặt khẩn cầu tông chủ trưởng lão chúng ta không đi ta muốn sống chết cùng với tông môn đúng vậy Chúng ta từ nhỏ đã sinh sống trong Nguyệt Cung Tông Tông chủ và các trưởng lão coi chúng ta như là con ruột Cho dù có chết Cũng cũng chết cạnh mọi người Giờ phút này các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Thấy Tông chủ và trường lão muốn hy sinh tính mạng bản thân Để đưa các nàng ra ngoài Thì cùng kêu gào lên Không muốn rời đi Sao các người có thể như vậy chứ Chẳng lẽ là muốn chết cả ở chỗ này sao Các ngươi còn trẻ Nguyệt Cung Tông không thể hủy chân tay bọn ta Sau này còn phải dựa vào các ngươi để khôi phục Nguyệt Cung Tông Các người nghe lời lâm trưởng tọa Ngày sau Coi lời lâm trưởng tọa là lời của bản tông chủ Người thuyền lão ẩu Lớn tiếng của mắng Âm một tiếng Lúc này thiên địa rung chuyển Bốn tòa tháp trước đỉnh Nguyệt Cung Tông Bắt đầu nát vụn Tông môn đã sắp vỡ nát Người thuyền lão ẩu giờ càng thêm nôn nóng hết lớn Lâm trưởng tọa Lão thần cầu xin ngài Đi đi Nguyệt Cung Tông đã xong rồi Chỉ cần các đệ tử có thể đi ra ngoài Ta chết cũng không hối tiếc Tông chủ, chúng ta không đi đâu. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông kêu cao thảm thiết, vây quanh Nguyệt Huyền Đảo ẩu. Chúng ta lại được đệ tử Nguyệt Cung Tông, nơi này là nhà của chúng ta, cho dù có chết thì chúng ta cũng không muốn rời khỏi nơi này. Một nữ đệ tử lau nước mắt, mặt hiện vẻ kiên quyết. Tông chủ, để Lâm Trường Tọa tự mình đi thôi, chúng ta lưu lại làm bạn với ngài. Các ngươi, người thuyền Đảo ẩu nhìn mặt đám đệ tử vây quanh. Nước mắt chảy xuống Âm thanh cũng biến thành có chút khàn khàn Mà lúc này Một tiếng quát vang lên, Khi các đệ tử Nguyệt Cung Tông đang chìm vào bi thương Đồng loạt ngẩng đầu Nhìn thân ảnh ở trong hư vô kia <cười> Ta ma ngoại vực Cũng dám tới đồng linh chầu hôm nay bản toàn sẽ để người có đi mà không có về Lâm Phạm giận quát một tiếng Khi tức toàn thân tuôn trào Rồi lao về bàn tay máu khổng lồ Đang giáng từ trên trời xuống Lâm trường tọa không thể. Đám người Nguyệt Cung Tông kinh hô, không ai trong số bọn họ, cho rằng Lâm phàm có thể là đối thủ của bàn tay kia. <cười> Nói khoác mà không biết ngượng hôm nay người cùng với Nguyệt Cung Tông tiêu tán ở trong dòng sông lịch sử này đi. Lý Nguyên Kỳ cười như điên giải. Giờ phút này Lâm phàm sắc mặt uy nghiêm, thân hình nhỏ như con kiến, khi so với bàn tay kia phóng vút lên không, đánh ra một trường. ầm một tiếng, nhất thời ở giữa thiên địa, Một tiếng gầm rú vang lên. Một dòng khí cực mạnh lấy Lâm Phàm làm trung tâm, thổi quét bốn phía, Tầng tầng hư không không ngừng vỡ nát, bóng tối muốn bao trùm tất cả. Lâm chừng toạ. Các đệ tử Nguyệt Cung tông kêu lên thảm thiết. <cười> không biết tự lượng sức mình, Thiêu Thần lao đầu vào lửa, tự tìm đường chết. Điển Nguyên Kỳ cười điên cuồng, rốt cục chết rồi. Thế nhưng sau khi qua tất cả, không gian cũng sáng trở lại. Thấy rõ cảnh tượng trước mắt Ai cũng kinh hãi đến không nói nên lời Điều này Điều này sao có thể chứ Giờ phút này bàn tay gầy yếu của Lâm phàm Đang đối kháng trực diện với bàn tay máu khổng lồ kia Khiến nó không thể ép xuống đến một chút nào Giờ khác này Không gian giống như ngưng động lại Trong hư không Một bóng hình gầy gò phóng vút lên giơ tay chạm với bàn tay khổng lồ kia Rồi ngăn nó lại Hả? Không có khả năng Điều này không có khả năng Lý Nguyên Kỳ trận tròn mắt Không ngừng rú lên Cho dù chỉ là một cánh tay của huyết ma đại đế Cũng đến vô địch thiên hạ mới phải chứ Tại sao lại bị một người dùng một tay ngăn trở? Điều này là không thể nào mà Đầu óc của Lý Nguyên Kỳ Dối thành một đoàn Giống như là bị sự kiện trước mắt Làm cho tâm thần đại loạn Chuyện này Nguyệt huyền lão ẩu Và ba vị sư muội nhìn một màn đồ sộ này trong hư không Cũng đốt một ngụm nước bọt Tế tuổi có bốn vị lão bà này, gần như gặp qua đủ chuyện trên đời, thế nhưng một màn trước mắt này lại để cho bọn họ rung động không thôi. Một đám đệ tử Nguyệt cung tông thì háo miệng, lại nhìn bóng dáng phiêu dật kia rầm rú lên, sau đó như là mất hết sức lực, ngồi phẹt cả xuống đất, vẻ mặt mê chay nhìn chằm chằm Lâm Phạm. Thần tượng, tuyệt đối là người tình độc nhất trong mộng, không có số hai. Còn đám Cửu Tiêu tông, ban đầu tức giối lắc đầu, cho rằng Lâm Du huynh chỉ sợ là muốn vẫn lạc tại nơi này rồi. nhưng đến lúc này bọn họ mới hay lâm sư huynh thực sự là quá mạnh. sau đó bọn họ cùng đồng loạt đều hâm mộ lâm phạm. không, ta không tin, ta không tin. lý nguyên kỳ ngẩng mặt lên trời gầm lên giận dữ. ta muốn người chết, ta hiến ma chi quy tắc ám chi quy tắc dây chuyền quy tắc quấn quanh lý nguyên kỳ lần nữa nổ tung hóa thành những luồng sáng dung nhập vào trong huyết chi thạch môn kia. Còn lại, tám dây truyền quy tắc, trực tiếp đại hiến tế bốn cái, cho dù là đem hết toàn đực, lão cũng muốn giết lâm phạm. Huyết trì thạch môn, hào quang đại trấn, khi tức hủy diệt tràn ra, trở đất biến sắc giống như tận thế. Huyết ma đại đế lại hẳng lâm. ha <cười> ha chết đi! Lý Nguyên Kỳ phun ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi, mặt tái nhật như là dây trắng. Loại phương pháp hiến tế này hoàn toàn là tự hủy đi bản thân, quy tắc trăm ngàn ngưng, quy tắc trăm năm ngưng tụ ở một khắc này không còn một nửa tất cả chỉ để là giết chết được lâm phàm lâm phàm kệ nhúm mày bởi vì bàn tay khổng lồ kia giống như là được tiếp thêm sức lực lại ép xuống mạnh hơn hừ <cười> làm căn lâm phàm hừ lại một tiếng ầm một tiếng ngay một khắc này tay phải của lâm phàm không ngừng phóng lớn lên một vòng hào quang mạnh mẽ bao phủ cánh tay đó giống như là muốn thay thế mặt trời soi sáng vạn vật pháp thần ba đầu sáu tay giữ tận giết gào lên Từng đạo sóng gợn ra ở trong hư không <cười> Trong một sát nà Một cỗ khí tức như chuyển tới viễn cổ Đột nhiên nổ bung theo cánh tay của lâm phàm. Ui một tiếng Trời đất rung chuyển, Không gian như muốn sụp xuống Vô số ánh sét đan chéo nhau lóe lên Bầu trời lại rơi vào trong bóng tối Đệ tử Nguyệt Cung Tông Đệ tử Cửu Tiêu Tông Lý Nguyên Kỳ Tất cả đều cảm nhận được luồng khí tức làm cho người ta phải thần phục này Đây là khí tức gì Sao lại bá đạo đến như vậy Lý Nguyên Kỳ về mặt trắng bệnh Khoảng sợ nói Mà đệ tử kiều tiêu tông giờ phút này đã hạ cà xuống mặt đất Bọn họ cảm giác vùng trời kia Không phải bọn họ có khả năng chiếm lĩnh So với luồng khí tức kia Bọn họ chỉ là kiến hồi Huyết ma đại đế Ở chỗ sâu trong huyết chi thạch môn Giống như khẽ run lên Muốn thu về cánh tay mà mình phủ xuống Tuy nhiên lại không sao khiến nó nhúc nhích được <cười> Còn muốn chạy Trong mắt lâm phàm lấy lên vẻ khinh thường Thân ảnh bá đạo giống như là tiên thần. Hàng thế, ngạo nghẽ lơ lửng Ở trong hư không Bàn tay của Lâm phàm giống như có lực hút vô hình Làm cánh tay của huyết ma đại đế Không thể nhúc nhích mảy may Lần này, xâm lấn đồng Đinh Châu Người vốn lập phạm vào tội lớn Bàn tọa niệm tình người tu hành không dễ Tự đoạn một tay Rồi lăn ra cho bàn tọa Nếu như có lần sau, bàn tọa nhất định sẽ biến người thành cho tàn Âm thanh bá đạo của Lâm phàm Lại vang vọng hư không các đệ tử của cả nguyệt cung tông lẫn cửu tiêu tông đều chỉ cảm giác ô uế của mình càng ngày càng rồn rập bá đạo ngạo thị thiên hạ người như vậy mới xứng đáng làm thần tượng làm người trong mộng của bọn họ không có khả năng lý nguyên kỳ trợn tròn mắt huyết chi thạch môn được hắn coi như là chí bảo lại không thể chân áp được người này uyên một tiếng lúc này huyết chi thạch môn kia lại sinh ra biến hóa cánh cửa nháy mắt khép kín bàn tay máu khổng lồ kia cũng nháy mắt vứt đi khống chế rơi từ trên không xuống. Phỏng phất như chủ nhân nó đồng ý với lời của Lâm Phàm, tự đoạn một tay, lấy đó làm cái giá để tạ tội. Lâm Phàm vung ống tay áo, bàn tay kia tức thì biến mất, bị thu vào túi chứa đồ. Giờ khắc này Lâm Phàm quay đầu, ánh mắt bệ nghệ thiên hạ nhìn thẳng Lý Nguyên Kỳ trong hư không. "Lý Nguyên Kỳ, người có biết tội của ngươi không?" "Không, không có khả năng." Lý Nguyên Kỳ điên cuồng hét lên, thân hình hóa thành một dải sáng, bay như điên về phía xa. <cười> không biết sống chết Lý Nguyên Kỳ trận đến lùi cả mắt Lão vốn tưởng rằng Lần này tới Nguyệt Cung Tông Chẳng qua là một lần đùa bỡn Ai ngờ sự tình biến hóa đến tình trạng như vậy Tên khốn kiếp kinh khủng này từ đâu ra vậy Làm sao mà Thánh Tông lại xuất hiện cường giả như thế chứ Lý Nguyên Kỳ luống cuống Nhưng vẫn tin rằng rừng xanh còn đó Sợ gì không có củ đôn Chỉ cần có thể chạy đi Chắc chắn có cơ xoay người Sao tự nhiên lại trời tối sầm đi vậy Lúc này Lý Nguyên Kỳ đã bay xa được gần vạn dặm, Trời đột nhiên tối lại Để lão hoàng hút Chẳng lẽ là muốn mưa sao Thế nhưng vừa ngẩn đầu lên lông tóc toàn thân đã dựng đứng Bởi vì trên bầu trời Là một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời Hừ <cười> Muốn chạy khỏi ngũ trì sân của bàn tọa sao Đúng là nằm mơ Trấn áp cho ta Lâm phàm khinh thường hư lại một tiếng Đồng thời lướt mắt nhìn đệ tử Nguyệt Cung Tông Hiện đệ tử Nguyệt Cung Tông sao nó bị tư thế oai hùng quán làm mê mẩn trong lòng hắn cũng xứng âm ỉ mãi không thôi không lý nguyên kỳ ta một đời bá chủ sao có thể chết ở chỗ này lý nguyên kỳ điên cuồng hét lên ầm một tiếng trong tích tắc mặt đất rung chuyển cát bụi bốc lên mờ mịt như là có báo đinh chúc mừng đánh chết lý nguyên kỳ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn đinh chúc mừng gia tăng hai tỷ điểm kinh nghiệm chúc mừng thăng cấp cảnh giới tiểu thiên vị sơ giai Giờ khắc này, lỗ chân lông toàn thân Đâm Phạm muốn nở bùng ra vô cùng thoải mái. Rốt cuộc cũng thẳng cấp. Chẳng bước đi đôi với thẳng cấp, đây là chuyện làm cho người ta vui sướng đến cỡ nào chứ? Người thuyền lão ẩu về mặt khiếp sợ nhìn Đâm Phạm. Trong một sát na kia, bà phẳng vất như là bị hoa mắt, bởi vì khí tức của người trước mắt này hình như đã biến thành mạnh hơn. Nguyệt Tông chủ thật xin lỗi, đám tiểu bối làm bậy khiến cho Quý Tông gặp truyền toái. Lâm Phạm xoay người về mặt chính khi nói, Đâu, đâu có Người thuyền đáo ẩu vừa thấy đối phương mở lời Như vậy vội vàng nói Lâm Trường Tọa nói vậy Chẳng phải khiến đáo tàu xấu hổ hay sao Nếu không nhờ Lâm Trường Tọa cứu giúp Nguyệt Cung Tông có lẽ đã xong rồi Nói đùa Cao nhân mạnh như Lâm Trường Tọa Tạ lỗi với một tông buôn nho nhỏ Làm sao bọn họ dám nhận Lâm Phàm cười cười Quay qua nhảy mắt với đám phàm nữ Đang mê loạn ở Nguyệt Cung Tông Khiến cả đám lại rú ẩm cả lên. Bất chợt Lâm Phàm nhìn thấy bên hông của Nguyệt Huyền lão ẩu có đeo một miếng ngọc bội hình thù kỳ lạ, dường như là một mảnh ghép của một thứ gì đó rất quen mắt. "Nguyệt tông chủ, thứ cho ta đường đột, ta có thể xem qua chiếc ngọc bội kia được không?" Lâm Phàm gấp gáp nói. Lâm Chân tọa, là muốn nói thứ này sao? Nguyệt Huyền lão ẩu nghe thế thì tháo miếng ngọc bội ra, đưa cho Lâm Phàm. Vừa cầm đến trên tay, chợt nghe đinh một tiếng, là nhắc nhở của hệ thống chúc mừng tìm thấy mảnh vỡ lệnh bài trí tôn lâm phàm mừng rỡ vội hỏi xin hỏi lão ầu ngọc bội này là lấy được từ đâu à cũng không có quý giá gì cả khi lão nhân còn trẻ theo sư phụ đi liệt lãm lần đầu tiên giết được một hung thú cảnh giới tiểu thiên vị sơ giai thì tìm thấy thứ này ở trong bụng của nó từ đó coi nó là ngọc bội để làm kỷ niệm nếu lâm trường tỏ thích cứ xin giữ lấy người thuyền lão ẩu nhìn về mặt của lâm phàm đoán rằng ngọc bội kỳ có lai lịch không bình thường Nhưng không cần lắm miệng hỏi gì thêm Chỉ rất hào phóng đưa cho hắn Cũng không dám giấu giếm Đây là mảnh vỡ của một tấm lệnh bài trí tôn Nếu gấp thành hoàn trình Sẽ có thể qua lại giữa một lần hai châu Vật này ta rất cần Cũng sẽ không từ chối Ngày sau nếu quý tông gặp chuyện cần Xin cứ nhắn một tiếng Ta nhất định không nề hạ Lâm trường tọa khách sáo rồi Vật này của chúng ta vô dụng huống chi nếu không có lâm trường tọa Thì giờ khác này Nguyệt Cung Tông đã biến mất rồi Người thuyền đáo ẩu vội vàng đáp đời Không hề có bất cứ ý kiến gì Đã không đồng tình Hai bên đại khách giáo mấy câu Lát sau người thuyền đáo ẩu Chỉ cánh cửa đá trong hư không Lòng còn sợ hãi nói Lâm trường thọa Cánh cửa đá kia Giờ khác này Lâm phà mới nhớ đến huyết chi thạch môn Cánh cửa vẫn đang lặng lặng Lừng lơ ở trên không trung Khi tức và màu sắc nó khiến cho người ta phải e dè Vật này tràn ngập tà ác Lưu lại thế gian Cũng sẽ thành tai họa bàn tọa sẽ trấn áp nó, tránh để nó lưu lạc vào tông tay người xấu Lâm Phàm lại một lần nữa hiên ngang, lẫm liệt nói, sau đó vung ống tay áo, huyết chi thành môn kia tức thì bị thu vào trong túi trước đồ. Hắn có chút hứng thú với thứ này, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Người thuyền lão Âu thấy Lâm Phàm nhấc tay một cái, đã thu lấy huyết chi thành môn thì lại bị chấn tiếp, chấn kinh tiếp, thủ đoạn bậc này quả thực là khó có thể tưởng thực. Cho dù là lý nguyên kỳ kia cũng chỉ có thể giấu vật này ở hư không, không thể lưu lại Sư phụ Chẳng có tiếng mộc hàm vang lên từ cái đó không xa. Tốc độ của mấy người mộc hàm rất chậm Đi tuốt phía sau Lâm Phạm Giờ phút này tất cả đều đã xong Bọn họ mới khó khăn lắm đuổi tới Lâm Phạm cũng thấy hơi tiếc Đến quá chậm Không thể thấy một màn khí phách vừa rồi quán Nếu không khẳng định lại lung đạt được thêm một số người Hàm nhi Người thuyền não ẩu thấy các đệ tử đến từ đằng xa Thì trong lòng cũng thở vào một hơi Chỉ cần không có việc gì là tốt rồi Nhóm của đại sư tỷ không sao cả Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông Thấy người đến Thì cũng vui mừng gieo họ Lâm Sư Huynh Lý Nguyên Kỳ phong Tiếu Linh lập tức đi tới cạnh Lâm Phạm Vội vàng hỏi Dọc đường đi bọn họ rất lo lắng Không biết Lâm Sư Huynh có phải đối thủ của Lý Nguyên Kỳ hay không Thế nhưng giờ phút này trời yên biển lặng Khiến y thắc mắc không thôi Lâm Phạm vùng ống tay áo Lý Nguyên Kỳ làm nhiều việc ác Lại dám phạm thượng Đã bị ta bắt đền tội rồi Hà Phong Tiếu Linh vừa nghe Thì tức thì háo mồm Có chút không dám tin Giờ khác này ánh mắt của Phong Tiếu Linh Nhìn về phía Lâm Sư Huynh Đã hoàn toàn thay đổi Đây là mạnh đến cỡ nào chứ Sư phụ Ta và các sư muội may mắn gặp được Lâm Sư Huynh Nếu không phải có Lâm Sư Huynh Chúng ta sợ là đã chết trong tay của bọn chúng rồi Mộc Hàm giúp vào bên người của Nguyệt Huyền Lão ẩu Nói Tiện tay thôi mà Lâm Phàm xua tay Nói giọng rất bình thản Tựa như là chuyện nhỏ nhặt này căn bản không cần nhớ ở trong lòng. Các người tới cả đây. Giờ khắc này Lâm Phàm vẫy tay gọi đám đệ tử Cửu Tiêu tông. Các đệ tử này giống như là làm phải chuyện sai, từng người cúi thấp đầu đi tới trước mặt Lâm Phàm. "Lâm sư huynh, bọn họ kỳ thực là bị ép, tạm xin xin đừng trách phạt quá nặng." Phong Tiếu Linh lên tiếng xin cho các sư đệ. Lâm Sư huynh tha mạng, bọn đệ đều đã bị ép buộc mà thôi." Lâm Sư huynh, bọn đệ một lòng hướng thiện, thế nhưng lý nguyên khánh kêu quá mạnh nếu bọn đệ không nghe theo lão thì sẽ gặp độc thủ được rồi ta cũng biết các người vì bất đắc dĩ mới tới làm vậy nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha nguyệt cung tông là các người phá hủy cho nên việc xây lại nguyệt cung tông toàn bộ do các người phụ trách lâm phàm xua tay nói sau đó nhìn về phía nguyệt huyền lão ầu nguyệt tông chủ chỉ sợ trong cửu tiêu tông đang có chuyện ta cần tự mình đi một chuyến những đệ tử này kính xin quý tông tạm thu dụng cho tạm ở nơi này Được không thành vấn đề Lâm trưởng tỏa Ngài là ân nhân của Nguyệt Cung Tông chúng ta Việc nhỏ như vậy cần gì nói Cứ lời khách sáo như vậy chứ Người thuyền đáo ầu gấp cáp nói Người thuyền đáo ầu đánh giá lâm phàm Càng lúc càng cao Phẩm chất như vậy Phong độ như vậy Khí chất như vậy Không thể không khiến người ta tôn trọng Lâm Sư Huynh Huynh muốn đi kiểu tiêu tông thì đại đệ, đệ rất được Phong tiêu Đình nói Người thành thực đợi chỗ này Đây không phải là việc người có thể đối phó Lâm Phạm gạt đi Các vị Sự tình cấp bách Đành phải cáo từ sớm Lâm Phạm chắp tay chào mọi người Chuẩn bị rời đi Lâm Trường Tọa không nghỉ ngơi thêm một chút sao Nguyệt Thuyền Lão Ẩo vội vàng nói Lâm Phạm quay lại quát tay cựu Tiêu Tông cùng Thánh Tông vốn là hầu hữu ngàn năm Lần này xảy ra chuyện Ta nhất định phải nhanh chóng trợ giúp Ngày sau có rảnh thì nhất định sẽ tới Quý Tông bái phòng Xin cáo từ Lâm Phạm không đợi Nguyệt Thuyền Lão Ẩo nói thêm cái gì trực tiếp bay lên không trung, lao vút về phương xa. Lâm Nguyệt Thuyền lão ẩu quan định nói thêm, lại thấy Lâm Trường Tọa đã đi rồi, thì chỉ biết thở dài. Thiếu Niên Tài Tuấn vạn năm khó gặp. Nguyệt Thuyền lão ẩu nhìn hư không, than thở. Các nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông dùng ánh mắt tiếc nuối, khôn nguôi nhìn theo bóng người đang khuất xa dần kia, giống như trái tim đã bị người ta mang đi mất rồi. Nguyệt Thuyền lão ẩu nhìn ánh mắt và vẻ mặt của các đệ tử, Chỉ lắc lắc đầu, không nói gì thêm. Người như vậy đừng nói là các đệ tử. Nếu mà bà trẻ hơn một chút, Thì khẳng định là cũng động tâm. Giờ phút này, Lâm Phạm đang cười ở trong bụng. trang bước xong rồi chạy, Lưu lại một truyền thuyết, Thế mới xứng là phong cách của tiểu gia chứ? Cùng lúc ấy, Ở một nơi cách xa Nguyệt Cung Tông, Một bóng người xuất hiện, Nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một cô gái. Nếu Lâm Phạm nhìn thấy người này, Tuyệt đối rất kinh ngạc đây không phải là muội tử thần bí tên dạ hàm sóc, khí tức huyết giới à, mình nghĩ ở đây nhé hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện xin chào các bạn.